Che lấp bất quá đi địa phương, toại tức khắc liền đỏ vành mắt nhi trích khăn lau con mắt hỏi, Khâm trạch, ngươi nơi đó không thoải mái, là khắc vẫn là đói bụng, cần phải đoan dược tới cấp ngươi ăn. Trương quân nói, ta muốn uống thuốc. Dù sao cũng phải dưỡng hảo bệnh, hảo có thể che chở ngươi. Như Ngọc qua một tiếng khóc lớn, nằm ở chăn thượng nhẹ đấm chạm, thấy trương quân không được cho chính mình đưa mắt ra hiệu, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ở trong phòng ngây người 4 năm ngày, chán đến chết khi cả ngày họa sĩ bút hơn nữa lúc ấy nàng cũng không biết trương chấn chết tâm tình cũng còn hảo giá sườn sở bãi mấy bức đều là nàng vì nha nha sở miêu tiểu nha đầu nhóm rực rỡ thái độ thuốc màu đều còn triển khai họa cũng đúng lúc là đã nhiều ngày quần áo một cái trượng phu bệnh nặng hầu bệnh phụ nhân có thể nào có tâm tình họa như vậy tranh như ngọc cũng biết trương quân là muốn chi chính mình đem triệu ngọc dẫn ra đi làm cho hấp hối trượng phu mặt câu dẫn gian phu chuyện này nàng còn chưa trải qua đứng dậy nhéo phương khăn gót sen nhẹ nhàng đi đến nguyện trên cửa khi rũ xuống đôi mắt bài trừ hai điểm nước mắt nhi tới, ép dạ cầu toàn thanh nhi, thỉnh cầu điện hạ nhường một chút, thần phụ đến đi cho hắn đoan dược. Triệu Ngọc liền đổ ở nguyện trên cửa, sa miên chất kẹp váy dài, nhẹ tao ở đầu vai hắn, này tiểu phụ nhân trời sinh một đoạn phong lưu dáng người, mỹ nhãn câu hồn, ra nị tựa mỡ dê ngọc, hắn hãy còn còn nhớ rõ kia một hồi đảo dẫn theo hai chân khi, kia hai chỉ tiểu cốt mắt cá dùng mình. Nàng trời sinh chính là căn đuôi cáo, mặt mày muốn cự còn nên, câu hắn hôn thân tựa ngứa tự cào. Ma xui quỷ khiến vuông tay, theo kia cùng phong phất quá váy đuôi, nhẹ nhàng dục liêu, nàng chết nhẹ eo đã hơi bước, cặp váy ám hương phất quá, đã xoay người ra nhà ở. Bên ngoài chỉ có cách vách phủ Hạ thị bên người mấy cái lão nhân ở hành lang hạ nghe sai, Như Ngọc lấy khăn che môi, thầm than thở, Thiên Linh linh địa linh linh, mau mau nhi tới cá nhân giúp ta, nếu không hôm nay muốn sao Trường Quân đến bại lộ tới cái tội khi quân, muốn sao ta phải chết ở trên tay hắn. Nàng ra nội thất mới quay đầu lại công phu, Triệu Ngọc đã theo ra tới. Như Ngọc phàm là nghe người này trên người một cổ dĩ sắt dường như hương vị, liền như nghe Trương Thành trên người kia sợi mùi hương giống nhau nổi lên ghê tởm. Nàng cũng biết Triệu Ngọc muốn đùa giỡn chính mình, Trương Quân còn ở bên trong nghe, đi phía trước giục đột, Triệu Ngọc ôm cánh tay chắn đột không ra đi, sau này lui một bước, lại sợ Triệu Ngọc lại vào nhà muốn nhìn thấy kia tranh, chính trước sau vô, liền nghe Triệu Ngọc nói, Trương Quân đã thành cái bệnh lao, ngươi cần gì phải đi theo hắn chịu khổ. Bốn Vương mắt thấy liền phải xuất trình, người đi theo Bốn Vương làm tùy quân phu nhân được không tùy quân phu nhân là dễ nghe nói khó nghe điểm chính là quân kỹ hành quân đánh giặc khi cung người đạp hư dùng như ngọc che môi hai giọt nước mắt lại tễ ra tới điện hạ thần phụ là có trượng phu phụ nhân ngài làm sao có thể nói loại này lời nói ra tới nàng còn che lại phương tiểu khăn quay đầu xoay người công phu kia hương tiểu ngọc nộn một đoạn cổ tế tưởng ngưng sữa đặc tiêu triệu ngọc lo lắng cho mình nếu là hạ nặng tay có thể hay không một phen là có thể sách đoạn Hắn chỉ vào nội thất nói, kia trương quân bất quá một cái ngốc tử, kia hiểu được cái gì phong tình, đi theo buồn vương. Buồn vương mới kêu ngươi biết cái gì là nam nhân. Như ngọc nha tiếp theo thanh kinh hô, dì sắt vị đập vào mặt, triệu ngọc đã nhào tới. Hắn rôi hai tay đem nàng vòng bền chắc tưởng, cuối cùng chưa quên chính mình lao cha cũng ở phía trước điện, nếu là trọc tiến vào chính mình muốn bị đánh, thấu mũi ở như ngọc bên cạnh người hít sâu một ngụm nàng mùi thơm của cơ thể, nàng ôn ôn lo sợ, tựa chỉ kinh thỏ giống nhau hoàng sợ. Hắn mới chuẩn bị nói cái gì đó, đảo mắt liền bị người một cái lanh quyền đánh thượng mắt phải không. Triệu Ngọc sinh tiếp được kia chỉ triệt không kịp nắm tay, thấy người tới lại là Trương Thành, cười lạnh nói, ngươi không phải ta đại ca chó săn sao. Mấy ngày nay kẹp chặt cái đuôi lưu đến chỗ đó đi. Trương Thành bị cấm túc ở từ đường trung, cũng không biết là như thế nào chạy ra. Hắn một cái văn nhược thư sinh, tiêu triệu Ngọc tiếp được kia chỉ nắm tay một cái phàng rào, từ cánh tay đến cả người như bao tải tiêu triệu Ngọc ném tới không trung. Tàn nhẫn quăng ngã ở chính phòng kia bàn bắt tiên sau kiểu giác bình thượng, đâm thoái một lọ thanh cung, kéo xuống toàn bộ trung đường, bị chôn nhập trong đó. Triệu Ngọc quay đầu lại đối với Như Ngọc cười, tiến lên một chân tàn nhẫn đã nói trương thành xương sơn thượng, mũi gừ trào phúng, loại này đồ nhu nhược, tính đến cái gì nam nhân. Loại này nam nhân cũng có thể kêu người sảng. Như Ngọc không dám trốn hồi phòng ngủ, càng không dám ra này nhà ở môn, bởi vì bên ngoài còn có mấy cái hạ thị phái tới lóc buộc muốn đem này Triệu Ngọc dẫn ra đi têu các nàng thấy hắn như thế tao ra chính mình chính mình thanh danh cũng đến hủy trương thành theo tiếng phun ra một búng máu tới lôi kéo trên đầu lộn xộn vãn cúc liền huy xuống tay quát như ngọc đi mau đi tiền viện, têu tra tới như ngọc còn chưa kịp ra cửa triệu ngọc phi thân phóng qua tới trực tiếp đem hai cánh cửa đá đến một châu nghiêm khâu lại thượng hắn cơ hồ là bóp cổ đem như ngọc để đến trên cửa hôn thân đùng liệt gì sắc vị hơn như ngọc mấy dục buồn ôn. cái kia đầu lưỡi dịch nhầy mấp máy đầu lưỡi liền ở không trung duỗi mắt thấy muốn liếm đến trên mặt nàng tới như ngọc hôn thân tử như bỏ vô số sâu lông lại thẹn lại phẫn hận không thể cắn lươi tự sát hảo tránh thoát kia tiệt đầu lưỡi trương thành lại dãy rụa bò lên hai chỉ thư sinh miên tay đi đấm triệu ngọc kia một thân mãng gần, đạn ở mặt trên ngược lại chân chính mình tay đau hắn khí hai mắt đỏ bừng cắn răng nói triệu ngọc lao tử hôm nay nhất định muốn giết ngươi giết ta triệu ngọc cũng không buông như ngọc một chân lại đem trương thành đá bay bóp như ngọc kết hầu xoay người đem nàng kéo vào phòng ngủ Làm cho Trương Quân mặt cười hỏi, "Trương Khâm Trạch, ngươi đánh bổn vương thời điểm, cấp ra luật Di An Xuân dược thời điểm có từng nghĩ tới hôm nay? Ngươi thật cho rằng bổn vương sẽ thành thực thực lòng quy ngươi? Đại ca ngươi đã chết, Tam Biên Sở hữu họ Trương tướng sĩ, bổn vương bảo đảm bọn họ sống không quá sang năm ngươi ngày rỗ. Đến nỗi này Khiết Đan công chúa, bổn vương cũng liền nếm thử mới mẻ nhi, nếu ngươi quả thực thích, chờ ngươi đã chết, bổn vương cho ngươi thiêu lại đây." Trương Quân nằm ở trên giường, đột nhiên miệng phun máu tươi trương thành cũng đuổi theo tiến vào nhìn xem nằm trên giường không dậy nổi trương quân nhìn nhìn lại bị triệu ngọc làm càn nhục nhã như ngọc bùng một tiếng liền quỳ tới rồi trên mặt đất nếu không nghĩ là người thích cá toàn bộ vinh quốc phủ hiện giờ duy nhất dựa vào là đại ca trương trấn nhưng trương trấn kêu hắn nhị huynh đệ cấp hại chết vì thế triệu ngọc tùy ý nhục nhã bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi triệu ngọc xoay người đem như ngọc gáp đảo ở trang đài thượng cũng là ngại nàng khóc sức mức làm ý muốn muốn nhục nhã cấp trương quân xem trương thành trong tay nắm đem tiệt giấy lao Chỉ nghe như Ngọc tiêm quát một tiếng trương quân, một cây đao liền cắm qua đi. nay một đao chọc ở triệu Ngọc trên cánh tay trái, nhập thịt mà xuyên, đau triệu Ngọc trở tay chính là một cái tát. hắn tự thịt trung gạt ra kia đem tiệt giấy đao tới, vũ đao hoa đang muốn hướng trương thành trên mặt đi, liền nghe ngoài phòng một người kêu lên, ninh vương điện hạ nhưng ở không. Triệu Ngọc đã phát nửa ngày hoành, đống nhiên nhớ tới chính mình lao cha còn ở Vĩnh Quốc Phủ Tiền Viện, mà chính mình là tới cầu trương quân tha thứ. Hắn kia đem dao dọc giấy hiểm hiểm tự trương thành trắng non trên mặt xẹt qua khi vòng cái phần cong, cất cao giọng nói: Bổn vương ở là Hàn lâm học sĩ văn phiếm chi thanh âm hắn nói hoàng thượng nên khải giá hồi chiều hắn muốn tiểu thần tới hỏi một câu ngại nhưng cầu được trương học sĩ tha thứ không khả năng cùng hắn cùng nhau hồi cung triệu ngọc xoay người cười vọng trương quân hỏi: khâm trạch huynh ngươi khả năng tha thứ tiểu vương trương quân khỏe môi vẫn là huyết mạn tiêu như ngọc lấy khăn một chút lau liên tục gật đầu nói: tha thứ Tha thứ. Triệu Ngọc lần này cuối cùng báo luân phiên bị trương quân sở đánh chi thủ, lúc này cũng không hảo lại chơi hoành, che lại chỉ thấm huyết cánh tay, chuyển qua tới hung hang đá một chân trương thành, cười lạnh nói, nếu ngươi còn tưởng thượng công chúa, quá hai ngày đãi bổn vương tới rồi biên quan, một chiếc xe con đem này triệu như ngọc cho bổn vương đưa đến vân nội châu, nhớ kỹ, muốn lặng lẽ nhi, đừng kêu bổn vương kia ái lo chuyện bao đồng đại ca biết. Nếu không, tam biên phạm là có họ trương, bổn vương ấn họ chu trì, một cái không lậu đến nỗi các ngươi này đó tôm chân mềm, chờ buồn vương trở về lại chậm rãi thu thập. Nếu hắn đăng cực, hòa nhã gả đến phiên bang, ít nhất nhưng đổi mười vạn minh quân, gả cho này gà luộc giống nhau tiểu thư sinh, nhưng quả thật là phí phạm của trời. Triệu Ngọc phủi phủi tay áo, vén lên mảnh nên ngang mà đi. Trương Quân biết nắm chặt như ngọc tay, nắm chặt hồi lâu, mới hỏi Trương Thành, ai kêu ngươi tới? Trương Thành tự trên mặt đất bò lên, chịu quá như Ngọc Trang đài thượng khăn tinh tế lau khỏe môi vết máu, thấp giọng nói là như ngọc kia tiểu nha đầu mới vừa rồi nhanh như chớp chạy tới kêu ta trương quân dương mắt nhìn nóc giường tảo hoa khỏe môi còn ra bên ngoài giật huyết mạng nghiêng mắt xem trương thành liếc mắt một cái hỏi ngươi nhưng nhìn thấy tổ lật sao còn chứng lành ngươi đi theo triệu đẳng nhưng có vinh hoa phú quý quyền vị đăng cực trương thành nhắm mắt thấp giọng nói nhị ca ngươi hảo hảo tức dưỡng huynh đệ còn ở cấm túc trung không thể lại bồi ngươi hắn xoay người liền đi nhưng ngọc thấy hắn tay cũng ra bên ngoài thấm huyết vội vàng nhặt phương khăn đuổi theo nàng nói hôm nay đa tạ ngươi trương thành bị triệu ngọc liền đá mang đánh mang đâm lại ở từ đường chung đóng nhiều ngày phát loạn mao trường một bộ áo dài trống không ở viện môn thượng đứng hồi lâu đống nhiên ngửa đầu triệu đáng đáp ứng quá ta chỉ đồ binh quyền cũng không động vĩnh quốc phủ mọi người như ngọc một tiếng cười nhạt hắn đương nhiên không cần động thủ có triệu ngọc ở phía trước hắn chỉ cần bày mưu tính kế triệu ngọc sẽ tự thế hắn bình định con đường trương thành thấp giọng nói thực xin lỗi như ngọc đưa trương thành ra cửa trước sau chân liền gặp phải thái hương vãn thần sắc vội vàng đi tới tới rồi trước mặt thái hương vãn mới nói đại tẩu muốn sinh mới vừa rồi ra tới một chân lại kêu bà mụ cấp nhét trở lại đi chỉ sợ lại là cái hiểm chuyện này bà bà nằm đổ không thể quản lý ngươi lại đến chiếu cố nhị ca khâm thành nghe nói muốn đỡ linh trở về mấy ngàn dặm trên đường ai biết tới khi nào vạn nhất đại tẩu xảy ra chuyện cái này gánh nặng ta như thế nào gánh đến quả thật là nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm trở vu mười vòng, chu triều lại khó sinh. Như ngọc nắm thái hương vạn tay nói, vất vả ngươi, mau đi đi. thụy vương phủ sau điện, dư phi kia phúc phiếu không tinh xảo tinh mịn họa tại đây trong phủ xem như nàng bài vị, ngày thường đều lấy sa mỏng che đậy, rất ít phất khởi. triệu đãng nhìn trầm trầm kia tầng sa mỏng, ánh mắt dường như có thể xuyên vật thâm u, cho nên trương chấn quả thực đã chết. hắn quay đầu, nhìn trầm trầm trên mặt đất một người hỏi, người này là triệu ngọc gian ô, trên mặt một tầng tử hoàng trần hiển nhiên cũng là phi tinh đái nguyệt tự trên chiến trường chỉ hồi hắn nói hắn mang theo 500 người đánh bất ngờ kim nhân ở vào trung đều đàn mục sở kia chỗ đàn mục sở dưỡng mã 10 và thất lại là kim nhân chuẩn bị chiến đấu dự trữ lương thảo chỗ hắn vốn là chuẩn bị đánh bất ngờ thiêu kim nhân lương thảo đoạt bọn họ chiến mã sau lại liền chúng mai phủ hắn giết ra trung đều đàn mục sở chạy trốn tới hai nước biên cảnh thượng là chúng ta vương ra người đem hắn vây quanh ở biên phòng tuyến thượng giết chết. triệu đãng không nói chậm rãi nhắm mắt lại Một tay ở không trung hư đồng dạng nói, cô môn nhân chỉnh tề hiện giờ liền ở lao tam trong quân hiệu lực. Hắn nói, trương chấn thất một chân, mã thất hai sườn chi ra, nhị ném một con, hai cánh tay cũng không hoàn chỉnh. Hắn từng ở trương chấn dưới trướng phục dịch nước có một năm, chỉ bằng vào như vậy một khối tàn khuyết thân thể, cũng không thể đoạn minh xác thật một thân xác thật chính là trương chấn. Các ngươi có thể nào lập hạ quyết đoán? Người tới hơi hiện mất tự nhiên cười cười nói, chỉ vì lúc ấy tiểu nhân đúng lúc cũng ở đây trương trấn trốn khi trở về chỉ mang theo hai mươi mấy người tàn binh bên ta hơn một ngàn người vây quanh dẫn con kiến giống nhau giết sạch rồi hắn thủ hạ mọi người đến nỗi động thủ sát trương trấn đúng lúc là vương gia ngài thủ hạ vị kia an sưởng an tướng quân là từ trên cổ một đao thẳng thiết thiết hầu trương trấn làm cho ta chờ mặt đoạn khí sau lại an tướng quân thủ hạ đưa tới rượu ngon đại gia tâm tình vui sướng đơn giản liền ở đầm cỏ thượng uống khởi rượu tới uống uống cũng không biết là ai nói khởi cùng trương trấn đã từng mang binh khi kết thù hận Đại gia càng nói càng phẫn, thừa dịp cảm giác say lột ra lột ra rút gân rút gân, đem chương chấn tách rời rơi rất tan tác, tiểu nhân biết rõ không ổn lại cũng vô pháp ngăn cản. Triệu đáng mặt dần dần đi xuống vững vàng, mi cốt hạ thật sâu lưỡng đạo cắt hình. Một đoạn này, cùng chỉnh tề cùng an sưởng sở giảng thuật nhất trí vô nhị. Chương trấn kêu an sưởng cắt hầu, lại kêu một chúng đại say say bí tỷ tỉ tiểu quỷ nhóm xé thành mảnh nhỏ, phải trải qua phi thường tình tế may vá, mới có thể đưa về kinh thành. Nghe nói trương sĩ nhìn đến đại ca trương trấn di thể sau, lúc ấy liền đái trong quần. Một đám binh lính càng quái, vô pháp vô thiên. Triệu đáng lạnh giọng quát, đái chỉnh tề cùng an sưởng trở về, cô muốn chiếu nguyên giảm nhi lột bọn họ ra, lấy an ủi trương trấn trên trời có linh thiêng. Mấy tháng thời gian, ngàn dặm mưu thế lâu dài, triệu đáng rốt cuộc một sớm đến thành. Nhưng rốt cuộc hắn là văn nhân xuất thân, không có thượng quá chiến trường, trong lòng vẫn là bất ổn. Mới vừa nghe người tới báo nói hoàng đế mang theo ninh vương cải trang ra cung đi vĩnh quốc phủ, cũng biết chính mình chiêu thức ấy là đầu tới rồi hoàng đế trong lòng sở hảo, cuối cùng thở phào một hơi. Nghe nói thế tử tang với chiến trường, trong phủ phòng bếp lớn các bà tử đều thương tâm không kịp, xào mấy thứ đồ ăn toàn phóng nhiều mối, như ngọc tự mình dẫn theo hộp đồ ăn vào phòng, chuẩn bị muốn triển khai cùng trương quân cùng thực, trương quân không biết khi nào lên, ăn mặc trung y ấn dừng lại như ngọc tay nói, phụ thân còn muốn lại đây, chờ hắn đi rồi lại ăn. Như Ngọc còn muốn hỏi nhiều hai câu, Trương Quân cũng đã nhắm hai mắt lại, hắn nắm quá như Ngọc tay đặt ở đầu gối đầu, nhẹ nhàng mà thôi. Thiếu niên phu thê, lẫn nhau tình đầu ý cùng, cho dù có mâu thuẫn, cũng toàn chỉ vì đối phương suy nghĩ, chuyển hoàn tới, không nôn khi không cãi nhau, là tính cách tính tình hợp nhau, cũng là vì đối lẫn nhau đều có điều sợ hãi, đối hôn nhân chân thành, thành kính mà ông có chờ mong. Cầm tay tương xem, đối đầu gối mà ngồi, như vậy nhật tử cũng không biết tương lai còn có thể hay không lại có. Trương Đăng một tiếng đi hoàng đế liền trực tiếp vào trúc ngoại hiền tiến viện một tiếng giống đem tất cả mọi người giống lên đi ra ngoài nên môn trực tiếp hỏi trương quân ngươi tính toán muốn như thế nào làm trương quân theo tiếng mở to mắt mảnh khảnh mặt bộ đường cong tinh lệ một đôi mắt đào hoa hàm chứa hôi hổi sát khí ta muốn sát triệu ngọc trương đăng vẫn còn không thích cái này quật kính 10 phần con thứ hai nhưng hắn không thể không thừa nhận cuối cùng trò giỏi hơn thầy có thể thắng được hắn cũng chỉ có trương quân hắn hỏi ngược lại ngươi muốn ta như thế nào làm tây kinh cùng khai phong hai tòa đại doanh trung tầng trở lên tướng sĩ ít nhất một ngàn người là thủ hạ của ta ta cho ngươi liệt cái danh sách lại thư một đạo thư tay nhậm ngươi điều động trương quân đá ghê đứng lên vóc người so phụ thân lực cao rũ mi nhìn xuống phụ thân nếu ngươi quả thực tưởng rút dấu hảo này nhất phủ nhìn chằm chằm hảo trương thành không cần quấy rối có thể ta giống như ngọc như vậy đủ rồi trương đang gật gật đầu vào cửa khi chống một cổ tử khí ra cửa khi bước chân tập tễm bất quá nửa ngày thời gian Hắn đầu tóc hoa dâm một nửa, phất phất tay nói, ngươi chỉ lo đi, vạn sự có ta. Không thể so trương thành hắn muốn lúc nào cũng che chở, vớt phẳng con đường mới có thể ngã đâm đi trước. Cái này con thứ hai, hắn chưa từng có chú ý quá, không có quản quá, tùy ý này mẫu từ tính tình khẩy, đến hắn quay đầu lại xem thời điểm, hắn sớm yêu cầu phụ thân trợ giúp, có thể chính mình bước đi như bay. Đại trương đang vừa đi, trương quân lại suy sụp ngồi trở lại ghế chung. Hắn nắm quá như ngọc tay, tê như ngọc. Như Ngọc cười một tiếng, vỗ về hắn đầu nói, ta ở. Trương quân để đầu ở nàng trước ngực, buồn hồi lâu, bỗng nhiên nói, đi xem đại tẩu, ta nghe nói nàng khó sinh, cũng không biết thế nào. Trên thực tế giữa trưa lúc ấy như Ngọc liền đi qua, chu chiêu trong viện vội cái gì giống nhau, một đám kêu khóc bà tử bọn nha đầu đối với một cái khó sinh phu nhân, cái gọi là mây đen mù sương, cũng bất quá như thế. Thâm ái người rơi vào thường nhân vô pháp cứu rút thống khổ bên trong, đặc biệt kia thống khổ vẫn là hắn một tay tạo thành. Trương quân trong lòng thống khổ, như Ngọc cũng có thể thể hội. Nàng chụp vô về hắn, hỏi, ngươi muốn như thế nào sát triệu Ngọc? Trương chấn chết, mặt ngoài xem ra là từ bọn họ hai anh em tạo thành. Nhưng một quốc gia hoàng tử, đem như vậy một tòa cùng triều cùng tồn tại phủ đệ, cùng với nó sở trưởng có binh quyền, trở thành mưu thiên hạ lệ trọng đưa cho một cái khác hoàng tử. Cả triều văn võ, 40 năm chưa từng hạ an tướng lãnh, bọn họ trả giá lại có cái gì ý nghĩa. Như Ngọc hôm nay thủy biết Triệu đang ác hắn trong mắt chỉ có quyền lực, không có chúng sinh. trương quân bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi tay mơn trớn như ngọc mặt, hắn mặt mày gian có thống khổ, có thương hại, lại còn có rất nhiều khác phức tạp cảm xúc. như ngọc cho rằng hắn là không tín nhiệm chính mình quả thực có thể giúp được hắn, thấp giọng quy đủ. lúc trước ở trần gia thôn, ngươi cũng không chịu tin ta, nhưng ngươi quay đầu lại nghĩ lại, nếu là không có ta, ngươi có thể hay không trộm được kia ngự tỉ. ngươi đã nói ta có nhanh trí, có dũng có mưu, nên tin ta. trương quân nhắm mắt đông nhiên ôm quá như ngọc, ở nàng má bạn thật sâu mút một ngụm, thấp giọng nói, như ngọc, ngươi đến nói cho ta, này hết thể đều là đáng giá, đáng giá. Như ngọc chém đinh chặt sát, bẻ chính trương quân mặt, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, giết triệu ngọc còn có thẩm quy, trừ bỏ thẩm quy, thiên hạ danh tướng vẫn còn không biết có bao nhiêu. triệu ngọc đã chết, đại lịch hoặc là thiếu một viên danh tướng, nhưng hắn nếu bất tử, chúng ta đều không có cơ hội hảo hảo tồn tại. nàng nói xong, túi đầu ở hắn giữa mày khẽ hôn một ngụm. Thấp giọng nói, ta yêu ngươi, ta thích ngươi, ta không nghĩ củng trừ bỏ ngươi bên ngoài bất luận cái gì một người nam nhân ngủ. Trương Quân nhìn chăm chăm như ngọc, khỏe môi vẫn là khổ ý, mặt mày gian tùy tiện run run một tia đào hoa. Nàng ở tình dục thượng từ trước đến nay lớn mật với chính mình nhân sinh, thấy rõ, xem đến xa, mắt lạnh đối đại hết thảy, duy độc một viên ngây ngốc tâm ký thác ở trên người hắn. Mà hắn đã từng bất quá là cái Hàn Lâm thi họa tranh cung đình bản đồ Tiểu Hà Lâm, cho rằng chính mình muốn cô độc một đời lại không nghĩ với nhân thế chung có thể gặp được nàng. Nàng là hắn mẫu thân, là hắn thế tử, cũng là hắn nữ nhi, nàng là trong đời hắn sở hữu quan hệ khởi điểm cũng là trung điểm, vì nàng, hắn không thể không tử chiến đến cùng. Trương quân xoa xoa như Ngọc đầu nói, lại đi đại tẩu nơi đó nhìn xem, nếu nàng sinh, chúng ta tức khắc liền xuất phát. Như Ngọc xoay người đi rồi hai bước lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm trương quân kêu biểu tình phức tạp hai mắt nói, không Trạch Trong thiên hạ không người hy vọng giống đại tẩu như vậy chính trực mà lại thiện lương người sẽ có chuyện gì, chính là vạn nhất, vạn nhất nếu là nàng chịu không nổi đi, ngươi sẽ làm sao? mươi 86 thiếu niên tri tâm. Trương quân đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ vọng ngoại. Hắn con thân, như Ngọc nhìn không tới hắn khuôn mặt, chỉ có thể nghe được hắn toàn bộ ngực đều ở phát run thanh âm. như Ngọc, ngươi là của ta thế tử, bất cứ lúc nào, vô luận ta sẽ như thế nào, ta đều sẽ dốc hết sức bảo toàn ngươi. Cho nên... Nếu là Chu Chiêu chết, hắn cũng sẽ không sống một mình đi. Ta hiểu được. Như Ngọc gật gật đầu, cười không ra cũng khóc không ra. Như thế thâm trầm, quản chi ái nhân gả làm người phụ, còn có thể sinh tử tương tùy tình yêu, mặc dù nam nhân kia là chính mình trượng phu, cũng thực đáng giá tôn trọng. Cũng may Chu Chiêu không có việc gì. Như Ngọc Tiến Chu Chiêu Sân, liền gặp phải từ Thái Tử Phi Khương Thị. Trượng phu bên người trọng thần qua đời, hoàng đế đều cải trang tới chơi, nàng cũng là cải trang. Còn mang theo chính mình sinh sản khi dùng quá bà đỡ, cũng đông cung bảy tám cái ngựa ý địa, lúc này hài tử đã giáng sinh. Thái tử phi đối như Ngọc cũng không hảo cảm, cũng biết chính mình thân phận tôn quý, tại đây chủ gia đều phải phóng không khai, ngắn ngủi nói thanh chúc mừng, lại nói thanh nén bi thương, mang theo mọi người rời đi. Chu chiêu mặt không có chút máu nằm ở trên giường, gối bạn phóng mới sinh ra nữ nhi, mới sinh ra hài tử, mặt hết sức hồng, mặt mày còn nhìn không ra cái gì tới. Như Ngọc ngồi ở mép giường cổ ghế thượng kêu một tiếng đại tẩu, quá đến hồi lâu, Chu Chiêu mới thong thả khải mắt, thấy là Như Ngọc, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chút cái gì, lại bởi vì quá mức mỏi mệt mà phát không ra tiếng tới. Nàng chấp nhất nói, Như Ngọc chỉ phải tiến đến nàng bên ngôi, mới có thể nghe rõ. Nàng nói, thực xin lỗi, ta nguyên cũng không phải bực ngươi, chỉ là khâm trách hắn. Như Ngọc thấy Chu Chiêu sắc mặt đống nhiên tái nhận, cũng không dám kích nàng cảm xúc quá mức kích động, vội vàng lui ra tới. Như Ngọc Hoài nghi hắn đối chính mình đại ca trương chấn hẳn là cũng không quá nhiều cảm tình, chỉ vì đương hắn nghe nói chu chiêu mẹ con trôi chảy lúc sau, kia như chút được gánh nặng biểu tình, phảng phất chính mình đỉnh đầu một mảnh thiên trọng lại đỉnh đi lên giống nhau. Đêm đã sơ buông xuống, một chiếc độc mã xe con lung lay, trương quân mang đấu lạp lái xe, trở như Ngọc cùng nha nha hai cái. Với từ trước đến nay ít có người đi tây môn thượng ra cửa, trải qua hai phủ chi gian một cái hẹp dài hành lang. quải ra vĩnh quốc hai phủ, ngay kế sáng sớm đánh xe như đại bá bị một cái khoác áo choàng mang mũ có rèm dáng người tiêm sở trong lòng ngực còn ôm cái hài tử tiểu phụ nhân tự cửa thành thượng ngưỡng khởi canh bốn cửa thành thủy khai liền đuổi ở ninh vương triệu ngọc muốn phó quan tiếp nhận chức vụ cầm binh phía trước ra khỏi thành trong xe như ngọc vẫn vẫn là hôm qua kia tập màu trắng miên váy thượng che chở màu lục đậm lộ lủa trường bối hẹp hẹp tiểu xe ngựa tỉnh ngủ nha nha quá đến hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình là ở một chiếc xe ngựa thượng nàng hỏi thiếu nãi mãi ta ném thiếu ra cứ như vậy đi, thật sự hảo sao. Như Ngọc trận trắng mắt nói, người lô thay nhất mẫn, lại không phải không có nghe được, bọn họ muốn đưa ta đi đương tùy quân phu nhân, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Hôm qua triệu Ngọc đại náo chúc ngoại hiên thời điểm, trương thành là kêu tiểu nha nha kêu tới, tiểu nha nha tự nhiên cũng thấy toàn quá trình. Nàng là kêu như Ngọc cứu, mãn tâm mãn nhãn chỉ có một như Ngọc, cũng không cảm thấy như Ngọc tự mình buôn đảo có gì không đúng, chỉ cảm thấy nhị thiếu nãi mãi cùng ngày xưa có chút không giống nhau ngày xưa nàng tuy nghịch ngậm mà lại hiệp xúc, không giống cái gia đình đứng đắn thiếu nãi nãi, nhưng cuối cùng là cái đoan trang đứng đắn tiểu phụ nhân hôm nay nàng cầm đem tiểu gương đồng không được lau son môi miêu mặt mày nhi cách đến một lát lại ném điều khăn đi ra ngoài dọc theo đường đi hừ hừ sướng sướng cũng không biết sướng cái gì ca tóm lại nhạc như là ăn tết giống nhau mắt thấy ánh sáng mặt trời dâng lên nha nha quay đầu lại lại vọng một mảnh lại một mảnh đồng ruộng thỉnh thoảng nho nhỏ thôn trang kinh thành sớm bị các nàng vứt đến phía sau hạn mùa thu mới kéo qua xương đồng ruộng thượng một mảnh hữu quạng thanh thiên xa xa thẳng thượng nha nha từ nhỏ ở kinh thành đảo quanh còn chưa gặp qua như vậy rộng lớn đồng ruộng như ngọc lại là thực sự thật bị câu mấy tháng về sau đầu một hồi thông khí cách cửa sổ vươn đầu đi tiêu gió thu thổi tâm can tì phổi đều liệt hận không thể kêu vài tiếng tới thông khoái bỗng nhiên nơi xa đằng khởi một cổ hoàng yên vó ngựa chấn không trung ầm ầm vang lên như đại bá roi ngựa tăng lên tiếp theo nghe được trong xe chuyển ra một trận du dương tiếng ca Là phương Bắc Thảo Nguyên Thượng mới có điệu, tiếng ca huyển chuyển dễ nghe, với này rộng lớn dưới vòm trời kinh khởi lương trần, tiếng hát vút cao. Sau này không đủ mười dặm, đúng lúc là Triệu Ngọc muốn đi trước biên quan mà mang 500 kỵ binh, võ ngựa đạp khởi hoàng trần, đầy trời che ngày mà đến. Kia du huyển tiếng ca, xuyên hoàng trần mà càng để thúc giục thẳng đến Triệu Ngọc mà đi. Như Ngọc sướng đến hai lần, mắt thấy phía trước một chỗ thôn trang trước hai gian rơm dạ vì đỉnh nhà ở, trước sau có vây, liền biết đó là trà khoa Toại cao rộng kêu to xa phu đại bá thỉnh cầu dừng xe ta muốn tại đây ăn ly trà nhuận nhuận yết hầu như đại bá sáng sớm khi vẫn chưa nhìn kỹ cho rằng thượng quá bất quá là cái người thường ra mang theo hải tử thăm người thân phụ nhân nhân nàng tiếng ca dựng lên tò mò lạc ngưng mã buông chân chắc tử liền thấy trong xe chậm rãi xuống dưới một cái ăn mặc màu trắng váy dài tiểu phụ nhân một khuôn mặt nhi chứng vịt dường như mượt mà da bạch tượng ngọc khoe miệng ngậm ý cười ra tiếng đó là mới vừa rồi hắt vang khi dễ nghe làm phiền đại bá một đường lái xe vất vả lão giả ta cuộc đời này chưa ra quá kinh thành lại theo phu nhân thanh âm đi dạo một chuyến thanh thanh thảo nguyên như đại bà khen phu nhân sướng thật là dễ nghe cực kỳ như ngọc hạ đến xe tới đồng ruộng thượng còn có lạc quá xương đông củ cải mạo chút hôi ảm lục khí nàng rôi tay tự nha nha trong tay tiếp nhận đạm phấn lộ lụa đuôi Theo đại đoá chỉ vàng mẫu đơn áo choàng vững chắc đem chính mình cháo thượng hoàng thổ trời xanh thiên địa chi gian chỉ có nàng là một mạng Lây động vào kia thập phần đơn sơ trà khoa như đại bá biên cười biên than xoay người đến trà khoa sau đi thảo thủy thảo mã liêu chuẩn bị muốn tá cái giảm vi mã mới xoay người liền gặp phải một thân khoác khôi giáp ngực ngân giáp loa mắt hắc y lìa theo gió bên hông trường đao mà vác này mắt xếp trẻ trung người hiển nhiên là cái đại tướng quân sa phu sợ tới mức ngảy dựng mới muốn bái, liền nghe này tướng quân cười hỏi lao bá vừa rồi trên xe kia tiểu nương tử chính là người nhà của ngươi sa phu xua tay nói hồi đại tướng quân nói cũng không phải nàng hôm qua nửa đêm mướn xe muốn ra khỏi thành lão giả ta kỳ thật là kêu nàng mướn tới lái xe triệu ngọc một thân ngân giáp nhìn này đơn sơ trả khoa trung sát cửa sổ mà ngồi như ngọc mới triển cái cười liền thấy nàng hai chỉ mắt hạnh hơi chừng tinh tế mày lá liễu nhi ngảng lớn trời quang một đôi con ngươi lưu truyền xoay người đi vọng nơi khác hắn đông nhiên giương tay tiếp theo một thân ngạnh giáp ngồi xuống lều tranh ngoại đại chát từ thượng tiêu lên chủ quán tới chén trà nhuận hầu Nghiêu đại bá chuyển qua xe ngựa, ngẩng đầu liền thấy ước một dàn ngoại đồng dũng thượng, chỉnh tề xếp hàng liếc mắt một cái vọng không đến đầu chiến mã, ngạnh mã giáp sắt cho là kỵ binh. Sa Phu liếc mắt một cái nhìn lại, đánh giá ít nhất không dưới 500 người, này 500 người chỉnh tề xếp hàng ở trên quan đạo, lặng ngắt như tờ. hiển nhiên là nghe xong triệu ngọc mệnh lệnh, mới không dám đi phía trước, tại chỗ đợi mệnh. Nha Nha thật sự là cái hảo làm bè, nàng phùng ly trà cũng uống không đi lên, bỗng nhiên khóc dòng nói, thiếu nãi nãi, ta hồi phủ đi thôi không chừng nhị thiếu gia có bao nhiêu tưởng chúng ta. Như Ngọc nhẹ nhìn lướt qua ngồi ở bên ngoài triệu Ngọc nói, vĩnh quốc phủ người, còn thương lượng muốn đem ta đưa đi cho người ta làm tùy quân phu nhân, lúc này không chạy, chẳng lẽ quả thực đi làm tùy quân phu nhân. Nha Nha phát lại đây liền ôm lấy Như Ngọc cánh tay, hỏi, thiếu nãi nãi, cái gì là tùy quân phu nhân? Như Ngọc lao hai điểm nước mắt, tối đầu không nói. Nha Nha lại hỏi, chính là lao ra ý tưởng. Chúng ta nhị thiếu gia còn có khí nhi hắn làm sao dám đem ngài tặng người như ngọc lại khóc một tiếng bọn họ cũng không chịu muốn ta ta hà tất còn ngốc tại kia trong phủ ta phải bản thân thế bản thân mưu điều đừng ra lúc trước ở tây kinh thời điểm ta gặp cái họ tần công tử dung hình dáng sinh tuấn không nói ôn nhu tiểu ý hôm nay đưa điều khăn ngày mai đưa hộp phấn mặt đó là chúng ta nhị thiếu ra cũng không hắn hảo nha nha một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng cho nên chúng ta đây là đi tìm kia tần công tử như ngọc một hồi nhi hồ quải Cũng không phải là sao, mới vừa rồi kia Sa Phu nói lại đi phía trước mấy chục giảm chỗ ngồi chính là Tây Kinh, tới rồi Tây Kinh, tìm tần công tử, ta liền có ngày lành qua. Triệu Ngọc một tiếng cười lạnh, tâm nói này đó mềm chân tiểu nương môn, muốn đi Tây Kinh, lại bị Sa Phu quải một đường hướng Bắc, lại hướng Bắc đã có thể muốn tới đại lịch cùng Kim Quốc Tương giao giới Phụng Thánh Vân Nội Nhị Châu, kia địa phương việc không ai quản lý, phiến người, phiến mã, phiến nồi sắt phiến muối, tùy tiện bán cho cái kia lái buôn đến hai mươi lượng bạc trả lại ngươi tần công tử ba ngày thời gian những cái đó người chăn nuôi nhóm là có thể đánh đến ngươi liền ngươi nương đều không quen biết nha nha thấy như ngọc không được sự ánh mắt cũng nhìn thấy triệu ngọc bên ngoài ngồi tâm cho rằng như ngọc sinh muốn cùng triệu ngọc tâm khổ một khuôn mặt thế nàng tăng bốc nếu là hôm qua tới chúng ta viện vị kia vừng ra đó là làm hắn phu nhân đảo cũng khá tốt nô tỳ nhìn hắn so ta nhị thiếu ra, cũng không kém đến cái gì như ngọc nâng mi lại nhẹ quét triệu ngọc liếc mắt một cái cười lạnh nói liền hắn Thô lỗ cùng cái gì giống nhau, còn hoàng tử, một thân binh lính cản quay khí, cũng sẽ không nói câu dễ nghe, gặp người chỉ mướn mang thượng, ai sẽ thích hắn. Triệu ngọc này xem như nghe ra tới. Nay tiểu nương môn cũng không phải muốn tìm cái gì tần công tử, có lẽ là đã sớm coi trọng hắn, lại nghe nói hắn đã đi rồi, đây là tới truy hắn. Tiểu phụ nhân siếp, hồng phất đêm buôn lý tịnh, chắc văn quân tư buôn tương như, nàng tư buôn mà đến, tới rồi trước mặt lại lấy chính mình treo giá, muốn cho hắn đi hống thượng một hống, thấp cái đầu nói vài câu dễ nghe. Tùy quân tham mưu rốt cuộc chờ không được, một người rục ngựa tới rồi trà khoa trên cửa, thấy Triệu Ngọc một mình ở ngoài cửa uống chén vẫn đục không rõ trà, Thật Sâu Thi lệ nói: "Đại tướng quân, tiền tuyến mất cầm binh, chúng ta đến vội vã lên đường, bọn thuộc hạ thế ngài bị túi nước, ngài làm sao khổ tại đây uống chén đục hề hề thô trà?" Triệu Ngọc ngẫu nhiên quay đầu lại công phu, liền thấy Như Ngọc hai con mắt mở to tròn tròn, khỏe môi hơi phiết, tựa xem ngây người giống nhau nhìn chằm chằm hắn xem, hơi có chút ngờ nghệ thấy hắn quay đầu lại hoàng đến xoay mặt còn lặng lẽ xoa xoa bên môi một mặt mới chảy ra nước miếng nàng miêu mi sơn mục che lửa trắng khi lại hoặc thịnh trang quá ở thụy vương phủ vừa thấy khi đều là đẹp không sao tả xiết tư thái nhưng trong mắt hắn cũng bất quá như vậy cho tới nay treo hắn liều mình truy đuổi là nàng huyết thống là nàng cái kia công chúa thân phận mới vừa rồi bất quá liếc mắt một cái chi gian tia nửa ngốc nghếch nửa khờ bộ dáng lại kêu triệu ngọc trong lòng mạc danh ấm áp la mưa ngạnh thượng là binh lính càn quấy nhóm thường tính Thời gian chính là sinh mệnh, mà nữ nhân là lưu trữ này mệnh chỉ có ý nghĩa. Triệu Ngọc Tự 15 tuổi xuất trinh, liền nhà mình năm sáu cái đứng đắn nổi danh phân thiếp cùng vương phi, đều không có đứng đắn nói qua luyên ái, từ trước đến nay xé quần áo liền thượng. Đông nhiên có cái tiểu phụ nhân tư buôn mà đến, muốn liêu hắn tới điểm tình trạng ý thiếp, hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối, Toại vẫy lui tùy quân tham lưu nói, ngươi thả tại chỗ đợi mệnh, bổn vương đều có chủ trương. Mười tuổi khi đều không có ấy náy mà nhảy qua kia viên thiếu niên tri tâm, tiêu kia tiểu phụ nhân nhìn thoáng qua, liền như cho tàn trọng châm, mắt thấy liền phải đốm lửa thiêu thảo nguyên. Tuy quân tham mưu đem trà khoa cửa sổ hạ cái kia môi hồng má diễm, bôi hoàn toàn nhan sắc tiểu phụ nhân xem ở trong mắt, cũng biết nhà mình này đại tướng quân như điều công cẩu đã phát tình, không thượng một hồi sợ là không chịu đi rồi. Hắn cũng là nam nhân, biết nam nhân cấp khởi sắc tới lục thân không nhận, tuy quân tình khẩn cấp, cũng chỉ đến chờ hắn tiết xong rồi lần này cấp hỏa lại nói triệu ngọc run lên áo choàng đứng lên đi dạo đến sáng sớm sơ thăng thái dương hạ một bộ ngân giáp lóa mắt và mắt hắn đông nhiên xoay người cách cửa sổ hỏi như ngọc kia tần công tử có cái gì hảo đáng giá tiểu ngọc nhi đêm khuya tương buôn. nàng mới vừa rồi còn nhuận hề hề thiện chút cười khuôn mặt nhỏ đông nhiên liền kéo sương lạnh tựa giận phi giận tựa đoán phi hoán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đứng dậy chụp mấy văn tiền kéo nha nha nói nha nha chúng ta đi triệu ngọc dẫn theo roi ngựa lược phủ vai tương phủ tiểu kê giống nhau nhìn như Ngọc bắt cái tiểu nha đầu tự trước mặt hắn đi qua, huy khăn đứng ở ven đường tề, sa phu, sa phu. Như đại bá nhanh như chớp nhi chạy chậm tới, túi đầu không lưng nói, phu nhân, lão giả ta đang ở mặt sau soát mã, ngài khả năng chờ đến một lát lại đi. Như Ngọc nghiêng mắt quét triệu Ngọc liếc mắt một cái, về điểm này tiểu tâm tư tiết lộ không thể nghi ngờ, đã ở soát mã, lược chờ đến một lát cũng khiến cho. Nàng dẫn theo váy hạ đồng ruộng ở kia đầy đất bị xương kéo qua củ cải chi gian rậm chân đi tới bất quá một đôi tiểu giày thêu chân lập tức chùy tâm đến sướng lãnh triệu ngọc đi theo nàng phía sau duy thấy đại đoá chỉ vàng thêu thành mẫu đơn ở trời quang hạ thiên địa chi gian quang huy nhấp nháy nàng bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại cố tình đổ diễm lệ môi đỏ như máu tanh giống nhau với hôi điều thiên địa chi gian công thành động lòng người độ cung đại tướng quân hàng nằm ở bắc chính phạt khả năng nói cho ta phía bắc đến tột cùng là cái bộ răng gì bình tĩnh một lát Triệu Ngọc trong lòng cũng phạm nổi lên nói thầm: Vĩnh Quốc phủ thế tử Trương Chấn là hắn đại ca Triệu đãng trăm ngày miêu cục ngàn dặm vận chủ, cuối cùng từ thủ hạ của hắn sát ở Đại Lịch cùng Kim Quốc biên cảnh tuyến thượng, hắn cũng sợ vạn nhất Vĩnh Quốc công chương đang biết được việc này, muốn bắt này tiểu phụ nhân làm móc, câu hắn làm cục giết hắn thế Trương Chấn báo thủ. Rốt cuộc hắn hai lần xuống tay, nay tiểu phụ nhân đều là đoan trang đứng đán, dọa hoa dung thất sắc. Như thế nào đột nhiên liền vùng hoang vu ngoại, ngượng ngùng thắp thắp từ đại gia bà chủ biến thành cái tiểu gia bích ngọc Vì binh giả quỷ với đồng ruộng thượng kia linh hoạt kỳ ảo tiếng ca sở mang cho hắn tim đập nhanh đã thối lui hắn bình tĩnh suy tư này tiểu phụ nhân đung nhiên chống rông xuất hiện các loại khả năng tính đã không chỉ là thân thể thèm nhỏ dãi hắn muốn biết nàng đến tột cùng vì sao chống rông xuất hiện Đông nhiên nàng dương bước xoay người nhìn lên phía bắc đen nhánh đuôi tóc phất qua khuôn mặt trong mắt có hướng tới trên mặt có mất mát lẩm bẩm nói nhỏ phụ thân ta từng là đại liêu quốc chủ Nhưng ta hiện giờ lưu lạc đến tận đây, duy tìm đến cái khuôn mặt tuấn tiếu tính tình hiền lành hảo trượng phu, còn cứ gọi đại tướng quân một chân đá thành cái bệnh lao, ngươi nói, ngươi muốn như thế nào đổi thường ta. Nàng nói, quay đầu lại, khiêu khích dường như cười, lãnh nhìn chằm chầm hắn. Có lẽ nam nhân sinh ra chính là chó săn, đương phụ nhân lấy mềm yếu kỳ liền tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn, tự nhiên chính là hắn bên miệng con ngồi. Nhưng nàng lấy chủ nhân tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn thuần phục hắn, đùa hắn. Có lẽ còn tưởng thông qua hắn tới chinh phục một cái đế quốc. Triệu Ngọc đông nhiên cảm thấy này tiểu phụ nhân ánh mắt không kém, ít nhất biết hắn trưởng binh quyền là có thể cười đến cuối cùng cái kia. Hắn nói, ta tiểu Ngọc nhi nghĩ muốn cái gì bồi thường, buồn vương đem chính mình tặng cho ngươi, được chưa? Nhưng Ngọc phụt một tiếng cười, ngươi! Thối hoắc đại nam nhân, ta muốn ngươi có tác dụng gì? Thái dương thực mau lên tới giữa không trung, thiên điệu chi gian, diện tích rộng lớn mà lại chống trải đồng ruộng xa cực chỗ nho nhỏ một chỗ xám xịt thôn xá 500 kỵ binh đứng yên với một dặm ở ngoài nay thật là cái hảo địa phương một câu tựa mang tựa ngại nhẹ ngữ tựa châm đã đâm thứ triệu ngọc lòng có ngứa lại hôn thân thoải mái hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to tưởng rỗi tay đem này tiểu phụ nhân xoa đến trước ngực xoa đến nàng thở hổn hển xi si, si khóc lóc xin tha kêu nàng biết chính mình đến tột cùng có mấy cân mấy lượng phụ nhân nhóm thân nhẹ cốt tiện tự cho là đúng chủ nhân Bất quá là nam nhân giả bộ tâm thành tình nguyện bị nàng thuần phục mà thôi. Nàng là mất nước khiết đan công chúa, với vân trên đài một vũ kinh diễm hay còn còn ở hắn trong lòng quanh quẩn. Hắn tâm vẫn còn có hoài nghi, lại cũng theo nàng cột hướng lên trên bò, đồng nhiên xoay người ngăn trở nàng đường đi, xú không xú, ta lại chưa cởi quần áo, ngươi lại không nghe thấy quá, như thế nào có thể biết được. Như Ngọc lại thập phần ghét bỏ nhìn hắn một cái, khăn nhẹ quạt cái mũi, vòng qua triệu Ngọc tiếp tục đi phía trước đi tới, thấp giọng nói. Ta không cần làm cái gì tùy quân phu nhân, cũng không cần làm thiếp. Tuy nói khiết đan vong tốt xấu ta cũng từng là cái công chúa, triệu đáng còn muốn ta làm thụy vương phi, êm đẹp, dựa vào cái gì ta muốn ủy thân với ngươi, làm thiếp. Nguyên lai nàng đều không phải là chướng mắt hắn, chỉ là như thương nhân hành bán mua, giá cả nói không kén, nửa đường tiết hắn, muốn nói cái hợp lý giá cả. Triệu ngọc đời này ở sở hữu nữ nhân trên người dùng quá kiên nhẫn, cũng không có hôm nay ở triệu như ngọc trên người dùng quá nhiều. Hoa lạc người từ trước đến nay mềm yếu, vì có thể với hùng cứ các biên đại quốc chi gian chu toàn, xương chính mình quốc trung cùng La thị mỹ nhân quốc mềm như tô, thân nổi danh khí, như nước làm thành, mỹ ở tiếp theo, tư vị thủ tuyệt. Như vậy vưu vật cùng hắn nói bán mua, thật sự là cho sư tử niệm kinh, têu láo hổ ăn chay, thiên chân vọng tưởng. Hắn hỏi, vậy ngươi vì sao không chọn hắn? Bồn vương đại ca tướng mạo tuy sinh giống nhau, lại cũng là một kinh chưa gả bọn nữ tử trong lòng hảo. Như Ngọc Quyết đoán nói hắn âm xoa xoa ám hề hề tự cho là thiên hạ mưu cục toàn ở trong lòng hắn tâu nghi quải lục quốc tương ấn khương tử nha đế sư thượng phụ trương lương bị xưng lưu như thánh nhưng bọn họ kia một cái vấn đỉnh cửu ngũ lại nhìn bầu trời hạ vì đế vương giả kia một cái không phải binh quyền nắm hắn từ lúc bắt đầu liền thua thân là thành niên hoàng tử triệu ngọc trong phủ cũng có rất nhiều ngưu sĩ cũng chính là cái gọi là môn khách nhóm bọn họ không chê phiền lụy ở bên thai hắn ồn nào, muốn hắn đề phòng triệu đảng nói triệu đáng bên ngoài thượng quy phục với hắn ngầm lại là lấy hắn làm bẻ muốn độ chính mình thượng vị triệu ngọc đọc sách vợ liền không nhiều lắm biện bất quá những cái đó môn khách nhóm lúc này nghe như ngọc một lời vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau chính mình trong lòng suy nghĩ đôi tay manh chụp nói cho nên ta tiểu ngọc nhi tuệ nhãn thức anh hùng biết bổn vương mới là có thể cười đến cuối cùng cái kia như ngọc tựa giận phi giận tựa giận phi giận hơi có chút diễm lệ chẳng dùng đúng lúc là này đó vũ phu nhóm mới thích trọc khẩu nàng nói Mới mẻ, tuy ngài là cái vương gia, ta lại không hiếm lạ, tần công tử còn ở Tây Kinh chờ ta. Nàng lại muốn hướng Cân tiểu ly thượng thêm cái lợi thế. Triệu Ngọc cười lạnh, thầm nghĩ, thả xem ngươi như thế nào làm yêu. Hắn lại xoay người đi phía trước, chặn đứng nàng nói, kia tần công tử có cái gì hảo, kêu ngươi nhớ mãi không quên. Nói ra, bổn vương đều thỏa mãn ngươi. Đến nỗi tùy quân phu nhân, đó là thí lời nói, đãi lần này Trình Kim chiến bãi hồi triều, bổn vương hứa ngươi hoàng hậu chi vị. Lại không tâm động thật diễn cũng muôn tắc thành giả như ngọc túi đầu thẹn thùng cười thấy triệu ngọc kia thô hắc màng ngạnh, hàng năm nắm quá binh khí bàn tay to duỗi lại đây vội vàng nhẹ phẩy màu hồng nhạt lộ lụa áo choàng khâm tử tiêu một lóng tay bên ngoài chỉ cấp triệu ngọc ngéo một cái trong lòng cự ác khuôn mặt thẹn thùng vô cùng tự nhủ ta cả đời này ăn qua mối cùng mãi đều xử ở hôm nay trương quân ngươi nếu giết không được hắn, ta phải giết ngươi nàng quay đầu tây vọng từ từ nói nghe nói lúc trước ta phụ hoàng bị đại lịch cùng kim tương vây Đúng lúc liền chết ở hiện giờ Tây Hạ Quốc cùng Kim Quốc liền nhau hạ Châu Biên Cảnh Thượng, ta thật muốn đi nơi đó xem một cái. Đại tướng quân công vụ phiền hội, chỉ sợ không thể mang ta đi đi. Triệu Ngọc muốn đi trường thành lấy Bắc Vân Nội Châu, hắn ra kinh thành, là muốn một đường hướng Bắc, qua Thái Nguyên mà hướng Vân Nội. Nhưng muốn đường vòng, tự Khánh Dương Phủ nghỉ mát Châu lại hướng Vân Nội, bất quá nhiều 200 dặm lộ trình, ước chừng nửa ngày thời gian mà thôi. Nhưng là Khánh Dương Phủ có 6 bàn sơn, kia địa phương rửa gần không động. Thế núi hiểm trở mà cao, tháng 6 còn sẽ là tuyết, cũng không tốt quá. Một cái hoàng hậu chi vị hiển nhiên làm này tiểu phụ nhân tâm động, nàng sấn này mà để yêu cầu, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, nhưng lại có như vậy một chút khó khăn. Liên biết đại tướng quân bất quá là đem ta trở thành cái ngoạn vật mà thôi, phải biết rằng, ta mới là khiết đan công chúa, triệu đáng đem cái giả công chúa gả đến Tây Liêu đi, là bởi vì kia ra luật di chưa từng gặp qua cùng la nữ tử tướng mạo, Hắn trong phủ có một bức dư phi bức hoạ Mặt giống cùng ta cực kỳ giống như, hắn tồn ta không chịu gả cho kia Tây Liêu Thái tử, chính là tưởng ở tranh chữ mấu chốt đương khẩu lấy ra tới, kích khởi Tây Liêu cất giận hảo đem ngài điều khỏi kinh thành, tiến đến trinh Tây, hắn sấn này mà thượng vị, một lần là bắt được Thái tử chi vị. Như Ngọc thập phần khinh miệt nhìn triệu Ngọc liếc mắt một cái, cười nói, nhưng ngươi là hắn tiểu tùy tùng nhi, hắn như thế nào chỉ ngươi như thế nào tới, cái gọi làm mưu còn không phải là như thế sao. Thoáng như thể hồ quán đỉnh Triệu Ngọc rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại ca Triệu đã biết rõ như Ngọc là thật công chúa, lại trước sau che lại không chịu thả ra, ngược lại muốn rong trống khua chiêng đem cái giả công chúa gả cho Tây Liêu thái tử. Triệu đã không sợ chọc giận Tây Liêu, quảng chi Tây Hạ cùng Hoa Lạt cùng nhau trở mặt hắn cũng không sợ, chỉ vì hắn là văn thần, là làm văn kém, có chiến sự không cần chính mình thân trên đỉnh đi. Triệu Ngọc khí mãnh phun một ngụm nói, hảo hắn cai âm hiểm tiểu nhân, nguyên lai tồn lại là như vậy nhân tâm, lấy quốc to lớn tình làm diễn muốn tranh hoàng chữ chi vị như ngọc quay đầu mỉm cười lại hỏi đại tướng quân có không mang ta đến kia hạ châu xem đến liếc mắt một cái tiểu nữ từ cuộc đời này tái vô sở cầu chỉ muốn nhìn một chút phụ hoàng mẫu phi bỏ mạng địa phương là được không tiếp nối toàn tâm thế nào triệu ngọc rũ mi cười hỏi như ngọc nửa giận nửa bực phi hoan ra đại quân lần thứ hai khai bác nhiều một chiếc tiểu xe ngựa ở bên kéo chậm không ít tiến độ tùy quân tham mưu khí thở ngắn than dài thấp giọng mắng trong thiên hạ nhiều ít đại anh hùng đều là hủy ở nữ nhân trên người nếu không nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân Đông nhiên lính liên lạc tới hiệu lệnh toàn quân quay đầu hướng khánh dương phủ phương hướng chương 87 triệu ngọc Chi tử Tùy quân tham mưu vừa nghe nóng nảy dụng ngựa đến trước đến kia nhảy nhót mà đi tiểu xe ngựa trước đón nhận đang ở vai thân đùa với mảnh nội tiểu phụ nhân triệu ngọc hỏi đại tướng quân phía trước quân tình khẩn cấp chúng ta ra roi thúc ngựa còn không còn kịp rồi ngài vì sao bỗng nhiên muốn đổi nghề quân đường bộ triệu ngọc nghiêng mắt quét đến như ngọc vương mảnh xoay người nói bổn vương dục muốn thuận đường đi xem đóng giữ hạ châu cầm binh trương hổ hắn là vĩnh quốc nhị phủ lão đại so thế tử trương trấn còn khó chơi chút thế tử trương trấn mới chết bổn vương sợ hắn tâm sinh phản địch thuận đường an ủi một phen tùy quân tham mưu nghe xong liền biết đây là chuyện ma quỷ khí thẳng thúc ngựa cổ nhiều 200 trăm dặm lộ trình liền phải nhiều một ngày thời gian đại tướng quân hành quân không phải trò đùa bọn thuộc hạ tại đây chờ ngài lên xe làm cái kia phụ nhân Giết nàng, chúng ta mau chút đi. Triệu Ngọc lại quay đầu lại, liền thấy như Ngọc hai chỉ tiên củ sen dường như cánh tay ở xe duyên thượng đắp, khỏe miệng hơi phiết, hơi có chút ngu si khí nhìn hắn. Nàng băng tuyết thông minh, chỉ có một chút ngu đần, đó là dùng ở trên người hắn. Triệu Ngọc trợn cười lạnh, này đó binh lính càn quái nhóm, kia hiểu được cái gì tình yêu. Đông nhiên một trận du long chi khiếu, hắn rút đao để thượng tùy quân tham như cổ, máng, có thể lăn rất xa liền cấp lao tử lăn rất xa, lan như ngọc sinh đẹp cười nhẹ nhàng buông tay ẩn với màn xe bên trong một đường càng đi bắc thiên địa chi gian càng thêm hữu quạng vào khánh dương phủ địa giới liền tại hạ tuyết như ngọc cùng nha nha hai cái ở tiểu trên xe ngựa đông lạnh thẳng phát run triệu ngọc trung quy cũng không dám chơi quá phận vòng nửa ngày lộ phải từ trên đường đem thời gian này tiết kiệm giành được ra tới một đường chạy các binh lính tiếng oán than dậy đất rốt cuộc thiên toàn hát đấu tới rồi sáu bản sơn hạ đã là đại tuyết phong sơn như vậy thời tiết người đi đường đều thành vấn đề mã càng bỏ không được sơn triệu ngọc trong lòng có chút tám hối đương nhiên cũng sốt ruột nhìn lên trắng xóa con đường phía trước lúc chợt nhíu mày nói từ không động phía sau núi vòng qua đi quá sơn lại dựng trại đóng quân phía sau núi có một chỗ trung gian hẹp hỏi tựa ruột dê chỗ tên là nhất tuyến thiên hai bên huyền vách tưởng như thú ma phục trung gian nước có thọc sâu nửa giam lộ dễ tiến khó xử là cái đóng cửa đánh chó hảo địa phương tùy quân tham mưu nửa đầu nhìn hai sườn huyền vách tưởng với lại tuyết thiên trung cái chán đổ mồ hôi lắc đầu nói đại tướng quân lui về phía sau mười dặm hạ trại ngày mai chúng ta lại tiếp theo đi tốt không tại đây hạ trại có thể nhà mình thổ địa thượng chẳng lẽ còn sợ có phục binh triệu ngọc lắc đầu lại sau này lui mười dặm hành trình đem càng chậm mười tháng tuyết thủy phân thật dày dâm đến dưới chân bùn bùn lộc cộc rốt cuộc liền mã cũng giận dỗi không chịu đi rồi mặt sau các tướng sĩ cũng là tiếng oán than dậy đất có chút không phục quản trực tiếp liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. triệu ngọc kêu như ngọc dụ một chút một chút chợt nói nhi lúc này trong lòng càng thêm nhiều hồi ý chuẩn bị trước lên xe làm này tiểu mỹ nhân nhi hảo bồi thường trong lòng về điểm này hồi ý hắn lấy kiếm chọn mảnh liền thấy như ngọc đối với một tràn đèn bão cánh tay ngọc cổ tay trắng nõn tay nhỏ nhi đang ở gian nan xuyến một chuỗi tay trâu nhi hoàn toàn không biết chính mình đã cấp không thể lại hỏa khí tận trời chỉ đợi nàng ngẩng đầu vẻ mặt phẫn nộ triệu ngọc liền cười nếu không chúng ta nghỉ một đêm lại đi như ngọc vỗ vỗ ngồi nghỉ cười thập phần thư ý Phảng phất này không phải đại tuyết phiêu diêu hành quân đêm lạnh, mà là chiến thắng trở về sau vương phủ hậu viện trung noãn các giống nhau, đi lên, đi lên ngồi một lát. Nàng thể có ưu hương, trong xe lại có hương lung, hương khí dày đặc. Triệu Ngọc tả hữu trung quanh, nhìn hành quân tham mưu không ở, mà bọn lính đã ở dựng trại đóng quân. Một tay đem tiểu nha nha ném xuống xe, chính mình nhảy lên xe ngựa, còn chưa dối tay đi xả, liền thấy như Ngọc triển eo thon, thấu lại đây. Liền chính thức thượng Ngọc Điệp Ninh Vương phi ở trước mặt hắn cũng không có nàng tùy tính thư ý nàng một con tay nhỏ lẻn đến hắn dính tuyết bảo mảnh thượng nhẹ nhàng chọn bảo mảnh ngay sau đó dương đầu cười tựa yêu sủng lại tựa ngại giận ngươi cũng thật dơ nói nàng một tay một con cởi hắn giày cầm trong tay xem đến liếc mắt một cái ném ra xe ngựa triệu ngọc thuận thế liền nằm tới rồi nỉ lóc thượng mà nàng vùi đầu như cũ đi xuyến trong tay kia chuỗi hạt tử hắn oai nằm có thể thấy được nàng trường áo ngoài phát họa ra eo tuyến đúng như mới gặp ngày ấy Nàng tự trên xe ngựa xuống dưới khi giống nhau, nhỏ dài nắm chặt, khuôn mặt vẫn vẫn là như vậy ôn hòa trầm tĩnh. Triệu Ngọc An không ngồi rồi, lại không dám quay dày nhau, nàng đầy người hương khí trọc đến hắn hầu làm lưỡi khô, cứng lưỡi hồi lâu, nói, kỳ thật bổn vương chỉ là miệng hư, người vẫn là tốt. Cái này, ở chung lâu rồi ngươi sẽ biết. Như Ngọc ngoái đầu nhìn lại nghiêng điêu liếc mắt một cái, cười khúc khích, kỳ thật ta cũng không phải chỉ biết khóc, ở chung lâu rồi ngươi liền sẽ biết, ta còn sẽ... Triệu Ngọc một phen lôi kéo Như Ngọc nằm xuống, thấp giọng hỏi nói, còn sẽ cái gì? Nàng hai má đỏ tươi, ngực thở gấp gáp khí phục, quả thực mềm tựa không có xương, nhưng không biết kia một chỗ hay không quả thực như nước làm thành. Như Ngọc Tâm nói này cũng quá mức, nhưng thiên tính không bằng người tính, đột nhiên không kịp phòng ngừa đại tuyết kéo chậm hành quân lộ trình, Triệu Ngọc còn chưa tiến kia hiểm nói thiên liền đen, hắn không tiến, phàm là này 500 người rơi rất một cái, để lộ tiếng gió nàng cùng Trương Quân đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ gia sẽ khiêu vũ, còn sẽ ca hát. Như Ngọc nghiêng người một cái lăn, Triệu Ngọc ngay sau đó nhướn mày. Một loại khác khả năng tính ở hắn trong lòng mong chờ dục ra, Hạ Châu cầm bình trương hổ, là Vĩnh Quốc phủ Trương trấn đại ca, có thể hay không hắn biết Trương trấn hổ kỳ thật là chính mình giết, vì thế làm này tiểu phụ nhân tới dụ chính mình nhập hổ khẩu. Ở hắn ám phù sát khí trong ánh mắt, Như Ngọc ngồi dậy, vén lên đinh hương sát sái chân quần ống quần nhi, đem kia một chuỗi chuông bạc hệ đến trên đùi rũ mi, quay đầu lại, hỏi muốn hay không xem ta khiêu vũ nàng hai chỉ thiên đủ trên dưới dao bãi liêu hắn tâm viên ý mã nhưng nội tâm còn chưa mất đi lý trí này cũng không phải là khiêu vũ địa phương như ngọc đông nhiên bỏ lên thấp giọng nói như thế đêm lạnh ta dục một ca lấy an ủi nguyện ý bồi ta đi xem tranh mất nước khiết đan các tướng sĩ đáp tạ ngươi ngàn dặm đưa tiến hảo ý triệu ngọc xoay người ngồi dậy ngửa mặt lên trời cười to một vũ liền tưởng cảm tạ ta thay đổi hành quân lộ trình ngươi không khỏi tưởng quá mức nhẹ nhàng nàng mặc hồi lâu quân mạnh thấp giọng nói hoan ra ta mới là công chúa ta cần chịu khổ chịu khó khổ luyện nửa tháng che xa mỏng ở vân trên đài khiêu vũ cuối cùng tây liêu người quỳ lệ lại là một cái khác cô nương nàng vén lên ông quần ngón tay nhẹ lột kia chuỗi hạt tử ta là bị trường quân mang ra vị hà huyện cái này chỉ sợ các ngươi đều biết có lẽ với nam nhân tới nói nữ nhân bất quá ngoại vật nhưng với nữ nhân tới nói về điểm này tình phân đó là tái tạo tri ân cho nên ta nguyện ý vì hắn mà giấu giếm rất chính mình công chúa thân phận. Triệu Ngọc một trưởng đem trương quân đánh chết khiếp, lại ở hắn trước giường đem hắn khí hộp máu. Có lẽ hắn kia một ngày quả thực chơi quá mức, nhưng trương quân chơi hắn kia một tay, đó là sát thượng một trăm hồi cũng không quá, chỉ là nam nhân chi gian sự tình không đủ cùng nữ nhân luôn Thực xin lỗi. vô luận đông cung kia một hồi, vẫn là vĩnh quốc phủ kia một hồi, đều là bổn vương sai. Thấy như ngọc câu môi nhìn chính mình cười, lấy ánh mắt khen ngợi hắn tiếp tục nói tiếp triệu ngọc lại bồi thêm một câu bổn vương đời này vẫn là đầu một hồi nhận sai ngươi đến nhớ cho kỹ hoan gia nàng lặp lại một câu bổn vương thật không phải người xấu triệu ngọc lặp lại một câu rồi lại không biết nên như thế nào biểu đạt có lẽ hắn ở nữ nhân trên người xác thật quá mức thô lỗ nhưng người với người chi gian đó là như thế đối địch hai bên nhìn đến tất cả đều là đối phương sở biểu đạt ra tới ngang ngược cùng hung ác thẳng nếu hóa thù thành bạn liền sẽ nhìn đến đối phương thiện cùng ôn hòa hoan gia Như Ngọc lặp lại, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng ở triệu Ngọc giật mình trong ánh mắt bỗng nhiên nhảy lên, cười nhảy xuống xe ngựa, hỏi, muốn hay không nghe ta ca hát. Triệu Ngọc đi theo Như Ngọc xuống xe, sơ soạn mấy phen mới sờ đến chính mình dày, liền thấy nàng dẫn theo váy mảnh, với tuyết trung làn váy lay động, chạy qua một thật mạnh đang ở ta giá chi doanh binh lính, ở bọn họ sôi nổi quay đầu lại kinh trung trung bạc cười. Đi ngang qua một con trở cổ ma khi, duỗi tay ta kia mặt cổ xuống dưới ôm vào trong ngực chủ mấy chủ, ẩm ầm vang lên. Ở Hạ Châu Tuất Biên Khi, Triệu Ngọc từng ngắn ngủi, cùng nhiệt xúc động mê luyến quá một cái cô nương. Kia cô nương tên là An Chín tháng, là hoa là quốc chủ An Đạt nữ nhi. Thảo Nguyên thượng tiểu Gia mã, đánh đá, nghịch ngợm, hoạt bát, mặt hồng hồng sôi nổi lập tức. Nếu không vì vương phi cưới sớm, hắn sẽ cầu quy nguyên đế cưới An Chín tháng trở về. Đương nhiên, đương cùng nhiệt tan đi, bình tĩnh lại, hắn mới phát hiện hắn thích An 9 tháng nghịch ngợm hoạt bát, linh nhảy động lòng người nhưng tuyệt đối không thể cùng nàng hòa bình chỗ bởi vì nàng so với hắn còn phải xúc động ngóc tại cùng nhau không phải nàng đánh chết hắn đó là hắn đánh chết nàng mà như ngọc bất đồng nàng có an chín tháng hoạt bát linh động cũng có ninh vương phi ôn nhu nhàn thục nàng trong xương cốt chảy dị tốc huyết lại chịu quá trung nguyên thế tục lệ giáo nàng nhẹ tiếu nhưng cũng không vượt rào nàng đánh đá nhưng điểm đến mới thôi nếu hắn quả thực đăng cực nàng sẽ là có chiều tới nay hoàn mỹ nhất hoàng hậu triệu ngọc một đường theo vào nhất tuyến thiên trung tuyết là thiên nhiên phục binh tràng đầu tiên là tiếng trống chấn hai sườn đại tuyết rào rạt đi xuống lạc tiếp theo liền có ca khởi cao vang trong mây vó ngựa tranh tranh tinh kỳ ngạo đầu đàn yên liêu há rằng không có quần áo cùng tử cung bảo kia như thú mà phục lưng núi thượng thẩm quy hơi hơi động đậy thân thể hỏi trương quân này quả thật là như ngọc 12 tuổi mới quen thẩm quy quả quyết không thể tưởng được này cao vút trào dâng tiếng ca sẽ là như ngọc sở sướng trương quân cũng ở kinh ngạc theo lý nàng nên sướng hảo su vốn dĩ lấy âm vì hảo chứng minh nàng đem triệu ngọc tiến cử nhất tuyến thiên đây là như ngọc tiếng nói trương quân lại không thể nghe lầm nhưng tiếng ca cao vút trào dâng sướng lại là không có quần áo nhưng ngay sau đó hắn liền minh bạch thời tiết đột biến loại này thời tiết hạ sướng hảo su triệu ngọc tự nhiên sẽ khả nghi kỹ binh hạ trại nhất tuyến thiên ngoại nếu không vì nàng như thế cao vút lành lót tiếng ca là không có khả năng tiến nhất tuyến thiên đi xem cái đến cùng Mà kỵ binh không vào nhất tuyến thiên, tất hết thể đều là phi công. 500 kỵ binh, chạy trốn một cái đều là thất bại trong găng tốc. Thẩm Quy trụ kiếm đứng lên, túi đầu tinh hỏa điểm điểm, triệu Ngọc thủ hạ tá giáp đáp doanh kỵ binh nhóm, top 5 top 3, đang ở hướng nhất tuyến thiên chỗ tụ. Ly đến quá xa nhìn không rõ ràng, nhưng tiếng ca từ dưới lên trên, dục triệt vân tiêu, loạn thế khóa hành trình, cộng phó ra quốc hận. Trương Quân, ngươi chỉ giết Triệu Ngọc, thừa hạ kia 500 người, một cái đều đừng cử động ta cùng người nữ chân sẽ giết bọn họ. Thần Quy cúi đầu nhìn đến nhất tuyến thiên ngoại doanh trướng chỗ ngọn đèn dầu huy tam hạ, phất rất hồn thân tuyết mạn chậm rãi chịu đao. giữ giỏi châm trọng, lấy trinh địch chiến ca ví dụ, chấp qua huy hướng chính mình đồng bào. binh bất tiếm chá, mỹ nhân kế sử hơn một ngàn năm, bốn biển đều sai được, là cái nam nhân đều biết, chính là cái nam nhân đều tránh không khỏi. không động phía sau núi này hiểm nói, hai bên núi cao vách tường huyền, trung gian nhất tuyến thiên, sướng không có quần áo mỹ nhân trong lòng ngực ôm một mặt cổ còn ở tiếp tục hướng trong đi top 5 tốt 3 tá giáp ném vũ khí kỵ binh cũng vây quanh đi theo nàng phía sau triệu ngọc tùy quân tham lưu bất quá một cái quan văn một bên chú quỷ thời tiết một bên cũng thấu nhập nhất tuyến thiên trùng, đoạt quá binh lính trong tay một chi tùng du cây đuốc dẫn nốt ngầm đầu liền thấy tửa cuống chiếu giống nhau hai sườn trên vách đá rậm rạp đi xuống lưu người lại xem phía sau không hề chuẩn bị các tướng sĩ nhìn kia ôm ấp một mặt cổ dẫn thanh hát vang tiểu phụ nhân còn ở nhẹ giọng sướng hợp tức muốn hộc máu hét lớn phục binh có phù binh từng hàng thân bọc dương nỉ y y hải mũ sức cửu đôi người từ tuyết trắng trung bỗng nhiên bạo khởi trung quanh trên trời dưới đất đưa bọn họ vây quanh cái chật như nêm tối hắn thất thanh kêu lên đây là kim nhân kim nhân như thế nào tại đây triệu ngọc trường kiếm hộ thượng như ngọc thanh như hôn lôi toàn thể phân tán đội hình hướng tây bắc phương hướng đột cho bổn vương sông ra đi không thể không nói triệu ngọc tuy tính tình táo bạo lại là cái hảo chủ soái tây bắc phương là thoạt nhìn người nữ chân nhất bạc nhược phương vị Tay không tức sắt tá giáp kỵ binh nhóm nghe được chủ xoáy một tiếng giống, ngay sau đó liền hướng tây bắc phương hướng đột qua đi, Triệu Ngọc cầm kiếm che chở Như Ngọc, bất quá nửa khắc chung thời gian liền xông ra người nữ chân vây quanh. Vách đá thượng còn ở không ngừng đi xuống lưu người mặc dương nỉ y kìa nữ chân nhân, Triệu Ngọc quay đầu lại lại xem nhất tuyến thiên, liền tùy quân tham mưu đều không có cùng ra tới, đóng cửa đánh chó, hai bên giáp công, đây là cái toàn quân hủy diệt hảo địa phương. Hắn xoay người kiếm chỉ Như ngọc, cười lạnh nói. Này đó người nữ chân, là Hạ Châu cầm bình trương hổ bỏ vào tới đi. Như ngọc giày đều ném, tuyết ướt mà hoạt, đầu tiên là theo bản năng lắc đầu, tiếp theo gật đầu, là... là hắn bỏ vào tới. Triệu ngọc kiếm một chút đi phía trước buộc, rồi lại lắc đầu. Không đúng, là ta đại ca, buồn vương phế đi trường quân, ngươi đảo cùng hắn cặp với nhau. Này đó là kim quốc đại nguyên xoáy song nhan tư người đi. Sao, dụ ra để giết buồn vương, song nhan tuyết ở thụy vương phủ cho ngươi lưu đến cái chắc phi vị trí lao tử hướng ngươi chính là hoàng hậu là hoàng hậu chi vị triệu ngọc cơ hồn là ở gào giống một đao thọc chết một cái người nữ chân mắt thấy đến một cái người nữ chân cầm đến bức hướng như ngọc sinh ra không có đã khóc nam nhân hai mắt cay nhiệt nước mắt liền băng rồi ra tới huy kiếm muốn đi hộ nàng như ngọc cũng là đoàn chắc triệu ngọc cũng không phải muốn giết chính mình xoay người liền bỏ mang lăn liền chạy mới chạy trốn hai bước liền bị một cây tuyết áp con tiểu cây tùng vướng ngã triệu ngọc cắm kiếm mới muốn dôi tay đi kéo Không chung đống nhiên hoành đáng ra một người, đem hắn hung hăng va chạm, đụng vào tuyết địa thượng quay cuồng, hai người sẽ đánh tới cùng nhau. Buôn thiên đại tuyết bên trong, sau có đại bộ đội mai phục tàn sát kia 500 kỵ binh, trương quân một thân binh khí, chỉ đánh triệu ngọc một người. Như ngọc cũng sợ vạn nhất có triệu ngọc người xông ra tới bắt chính mình làm áp chế, tuy biết tiểu nha nha còn ở bình trận vây quanh, chỉ sợ nhất định sẽ chết, lại cũng không dám đồ sinh sự tình đi cứu. Tránh ở cây cây tùng ngửa ra sau đầu nhìn trời đem bầu trời sở hữu có thể cầu thần cùng Bồ Tát toàn cầu một lần, chỉ mong tiểu nha nha không cần có việc, trương quân có thể đem triệu ngọc giết chết. Câu nửa ngày, đông nhiên tưởng tượng, Bồ Tát thiện độ chúng sinh, lại không có trợ trụ vi ngược này hẳn nhất, chỉ sợ Bồ Tát khai mắt thấy đến chính mình khuyến khích trượng phu làm này thương thiên hại lý chuyện này, lại lẩm bẩm mà thì thầm, qua đường thần linh chư Bồ Tát, hôm nay việc toàn khởi với ta, phẳng có tội ngàn vạn hàng với một mình ta trên người. Bảo ta trượng phu bình bình an an. Đến nỗi triệu ngọc, thật là là buộc ta vô pháp tử mới có này họa ngài thu hắn, tạ thế hứa hắn hảo nhân ra. Cũng không biết triệu ngọc nghe được như ngọc này giả từ bi có thể hay không bị sống sở sở tức chết. Tuyết có một thời gian thu nhỏ, nhưng ngay sau đó lạc lớn hơn nữa, với thiên địa chi gian ồn ào huyên áo, đem xé tiếng giết đều buồn với nảy sơn cốc bên trong. Hai quân đối lỗi còn có hai cái nam nhân chi gian chém giết, không có thắng bại, chỉ có sinh tử đại tuyết đệ nặng tùng chi tiệm lùn ít nhất qua hai cái canh giờ nhất tuyến thiên trùng quỷ khóc sói gạo thảm thiết như luyện ngục gạo thanh mới tiệm ngăn đông nhiên muộn thanh một phát chiến đấu ở bên nhau hai người giữa một người muộn thanh nhào hướng như ngọc trước mặt cây tùng tuyết bị đạn lạc ngân giác bạc khôi áp tùng chi khanh khách mà vang đây là triệu ngọc như ngọc dọa dậm chân liền thoán nhưng chân bị đông cứng động cũng không động đậy đến triệu ngọc ngửa mặt lên trời phun ra khẩu sam huyết tuyết đông nhiên cất tiếng cười to duỗi tay lau mặt đống nhiên dùng hết toàn thân sức lực xoay người chuyển qua tới, máng trương quân, này mẹ nó là trương quân, đánh quá hai lần giá, triệu ngọc sắp đến đá hông kia một chân khi mới tỉnh ngộ lại đây, này mẹ nó là chính mình mới tùy ý nhục nhã quá, nằm ở trên giường hộp máu trương quân, hắn duỗi tay, lôi kéo như ngọc váy mảnh đi bước một bò hướng nàng, bò một lát thật sự bò bất động, phỉ nổ huyết ở trên mặt tuyết, triệu như ngọc ngươi cái kẻ lừa đảo, bùn vương còn chưa bao giờ trước bất kỳ ai nói tạ tội lời còn chưa dứt trương quân đề đao bôi lên cổ hắn, đường đường một quốc gia hoàng tử phi dương ương ngạnh một đời cứ như vậy chặt đức khí nếu trương quân thật sự bệnh nằm với giường nếu không phải tiểu nha nha dọn trương thành tới cứu như ngọc có lẽ như ngọc lúc ấy liền phải chịu nhục đối với hoàng đế hoàng tử tới nói tam đại vì triều bán mạng này đó võ tướng quan văn cùng triều cùng thủy các thế gia tính đến cái gì trong vòng 3 năm thù hận rốt cuộc vẫn là lấy hắn giết triệu ngọc chấm dứt như ngọc chạm lâu lắm trên người thật dày một tầng lạc tuyết Rục rồi tay lại liền cánh tay đều nâng không đứng dậy, run run rẩy rẩy hỏi trương quân, giúp ngươi giết người chính là ai? Chẳng lẽ quả thật là kim nhân? Ngươi thông đồng với nước ngoài? Trương quân vốn là quỳ trên mặt đất, rụt tay sờ đến như ngọc chân giống chỉ băng ngật đáp giống nhau, hỏi, ngươi giải? Như ngọc lúc này mới phát hiện chân liền chi rắc cũng chưa, nàng nói, chạy thời điểm chạy ném, bất quá ta cũng không lãnh. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chuyện này khả năng giấu đến qua đi, làm thời điểm hùng tâm văn trượng người thật sự giết nàng mới có chút hối hận nghĩ mà sợ trương quân giải chính mình trên người kia kiện nguyễn giáp thoát ra bên trong ấm áp thanh y đi tới thế như ngọc bọc triển hai chân đem nàng ôm lên một chân thâm một chân thiển đi phía trước đi tới mặt sau tàn sát còn ở tiếp tục hắn nói triệu ngọc là một viên lương tướng nhưng không phải một cái hảo thống soái với hoàng thượng tới nói triệu đãng thiện ngoại giao thái tử gìn giữ cái đã có triệu ngọc thủ quan ba cái nhi tử đỉnh lập tam lương lấy hắn vi tôn đại lịch triều giang sơn lại củng cố không có. Vì thế, hắn ít nhất là ngầm đồng ý Triệu đãng làm mưu lấy ta đại ca cái mạng, bởi vì hắn đã không cần Vĩnh Quốc phủ thế hắn bán mạng. Ta cùng Trương Thành quá xuẩn, chứ hắn nói nhi, lúc này dục hối đã muộn. Vĩnh Quốc phủ không ngừng cha mẹ ta, còn có hơn 10 vị tướng sĩ, đại ca đã chết, bọn họ đó là trách nhiệm của ta, ta phải thế bọn họ nưu ra điều sinh lộ tới. Như Ngọc Đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Trương Chấn đã chết, Chu Chiêu sinh lại là nữ nhi, Vĩnh Quốc phủ thế tử chi vị sẽ từ trương quân tới kế thừa cái này cha không thương mẹ không yêu nhị ngốc tử vận mệnh lưu chuyển đến gánh vác khởi nhất phủ hương suy nàng tĩnh dựa ở hắn ngực thượng nghe hắn nặng nghề tim đập tựa như 12 tuổi kia một năm tự bách hương chấn hướng trần gia thôn đi nằm ở công công trần quý đầu vai bàn tay ở hắn cổ trong ổ trên chân bọc hắn áo đông giống nhau an tâm không có gì sinh ra cương giả một người nam nhân tổng yêu cầu trải qua trưởng thành từ sát triệu ngọc bắt đầu nàng cùng hắn đem bó kết ở một cây dây thường thượng Tình yêu thành việc nhỏ, phu thê nhất thể mới là thiên đại sự tình. Như Ngọc hỏi, ngươi sẽ thừa tức sao? Sẽ làm thế từ sao? Trương quân cười khổ một tiếng nói, nếu là sát triệu Ngọc sự tình có thể giấu trời qua biển, liền có thể. Như Ngọc đấy lòng hiện lên một trận lo lắng, bọn họ là cách vách phủ đại ca trương hổ thủ hạ huynh đệ sao? Ta ước chừng đánh giá một chút, ít nhất cũng có mấy trăm người, chúng khẩu khó phong, vạn nhất kia một ngày để lộ tiếng gió, không đến chúng ta hai cái, vĩnh quốc nhất phủ đều phải chết trương quân nói là kim nhân hơn nữa triệu ngọc một phương toàn quân hủy diệt kim nhân cũng tử thương không ít ngày mai sẽ tự có khánh dương phủ quan viên tới đây thị xác rồi sau đó đăng báo triều đình việc này có thể trích đến qua đi nghe xong lời này như ngọc mới bưng một viên huyền đề tâm không biết là đông lạnh hôn mê vẫn là ngủ đi qua nàng mị mị cháo trong mộng là từ bách hương trấn đi thông vị hà huyện đồng ruộng băng thiên tuyết địa chung nàng một đôi mỏng dày theo đông lạnh run bần bật thiên địa chi gian trắng xóa một mảnh không chỗ để đi Nàng rốt cuộc thấy có như vậy một người, tưởng chiều hắn buôn qua đi, muốn nhìn thanh hắn đến tuột cùng là ai, người nọ cũng ở hướng nàng đi tới, bước chân nặng nề, Bị một trận tiếng bước chân bừng tỉnh, là một gian chỉ có một chản đèn dầu tiểu nhà tranh. Như ngọc hai chân cơ hồ không có bất luận cái gì chi giác, lại ma lại cường, lại cũng có thể cảm giác được trường quân không ngừng dùng tuyết thế nàng xoa xoa hai chân. Bên ngoài có nặng nề tiếng bước chân đi tới, như ngọc lại không thể quên, đó là thẩm quy tiếng bước chân. trương quân đứng dậy mở cửa không cần chận mắt chỉ bằng vào hơi thở như ngọc liền biết là thẩm quy trương quân liêu ấm áp dễ chịu ra thú cái ở nàng trên đùi cũng không chỗ nhưng ngồi hai cái nam nhân đỉnh đầu lương đứng ở tiểu nhà tranh hắn giải thích nói nàng đông cứng chân nếu không thế nàng lấy tuyết xoa nhiệt chỉ sợ ngày mai này chân liền phải lặn rớt thẩm quy hái được che mặt khăn che mặt cùng với hồ đôi mũ nhẹ nhàng ném mặt trên ngưng kết thành băng huyết châu tuyết trắng hồ đôi bị máu tươi xuống nước chính hắn đầy người cũng bị máu tươi xuống nước không lưu một cái người sống toàn đã chết trương quân nói triệu ngọc thi thể người nữ chân nhưng có mang đi nếu bọn họ biết là hoàng tử chỉ sợ sẽ lấy tới trao đổi lương thảo thẩm quy lắc đầu bọn họ chỉ biết lương thảo không biết hoàng tử cho nên triệu ngọc vẫn còn ở kia cây tùng phía dưới hắn lướt qua trương quân quét mắt như ngọc xoay người muốn đi đống nhiên quay đầu lại nói mới vừa rồi ta các huynh đệ kiểm tra chiến trường thời điểm còn gặp được cái người sống là cái tiểu nha đầu tránh ở một con ngựa chết bụng phía dưới ta đoán ước chừng là như ngọc nha đầu Cho nên không có sát, ngươi muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Nha nha còn sống. Như ngọc một cái xoay người liền ngồi lên, kinh trương quân cùng thẩm quy đồng thời quay đầu lại xem nàng. mươi 88 ép hỏi. Thẩm quy mặc một lát, lướt qua trương quân nói, lấy ta chi thấy, vẫn là giết nàng hảo. Cùng ta tương liên lạc cái kia người nữ chân đã kêu ta sấn loạn giết chết, hơn người cũng không nhận biết ta, lúc này trời đã sáng choang tiếp đến quân vật nữ chân nhân đã chạy thoát. Nhưng kia tiểu nha đầu là cái phiền thoái. Nàng biết sở hữu sự tình ngoạn nguồn, phải biết rằng, nhiều cảm kích người, nhiều trọng nguy hiểm. Một hồi hoàn mỹ kiếp sát, sách động giả chỉ có trương quân cùng thẩm quy. Với thẩm quy loại này hàng năm trà trộn biên quan giã phỉ tới nói, phương Bắc các tộc vô luận kia một chỗ đều sẽ co bằng hưu, tức vô thường hầu chi chủ, đó là lưu dân giã phỉ, hắn chỉ cần điều động một cái nữ chân tộc giã phỉ đầu lĩnh, nói cho hắn nơi này có vật tư, kia giã phỉ cùng hắn tiến đến, kiếp sát một hồi mà đi, vô thanh vô tức thẩm quy phút cuối cùng khi giết người diệt khẩu lúc này liền trời biết đất biết chỉ có hắn cùng trương quân biết cái kia tiểu nha nha lại thành nan đề tiểu nha đầu mà thôi sắc là một cái mệnh không giết đó là nhiều một trọng nguy hiểm trương quân xoay người hỏi như ngọc làm sao bây giờ như ngọc trong lòng cũng là lương nan ngẩng đầu hỏi thẩm quy kia tiểu nha đầu hiện tại ở nơi nào thẩm quy nói ta phách hôn mê nàng ước chừng còn ở kia bụng ngựa hạ nằm Mã tuy đã chết thân mình vẫn là ôn ít nhất tạm thời sẽ không đông chết như ngọc than một tức nói ta tổng phải có cá nhân dùng người xưa tổng so tân nhân hảo nhưng các ngươi cũng đến giúp ta một phen một đêm vũ tuyết tiêu nhuận nha nha từ hôn mê trùng dần dần mở to mắt bụng người vẫn còn ấm áp nàng vẫn chưa đông cứng chỉ cảm thấy cổ đau nhức vô cùng một trận bước chân thâm trầm sáng sớm sắc trời chung một cái ăn mặc da cựu áo mặt mông miếng vải đen đầu rũ cựu đôi nam tử ở khắp nơi thi hải trung không tiếng động cầm đao trọc phàm là nơi nào hơi có động tĩnh đó là phụt phụt dơ tay chém xuống trầm đủ. Nàng mơ hồ nghĩ tới, đã cứu nàng mệnh nhị thiếu mãi mãi mang theo nàng ra kinh, nói muốn giúp nhị thiếu ra một cái đại ân, rồi sau đó nửa đường xảo ngộ ninh vương triệu ngọc. Nhị thiếu mãi mãi cả người cùng nguyên lai đều có chút bất đồng, cùng kia triệu ngọc ve vạn đánh yêu, hương phấn muốn cùng phó biên quan, chính là đi tới đi tới, triệu ngọc liền gặp phục binh. Nàng từ nhỏ sinh với loạn trùng, nhất biết như thế nào thảo sinh, vì thế ghé vào một con ngựa bụng cởi bỏ hoa chết Cuối cùng lại bị kiểm tra chiến trường dị tộc người đương của một trưởng chân chính chủ đã chết qua đi. Nàng chịu đựng một hồi chết, chính là người này lại tới nữa, lần này, nàng sợ là chịu không nổi đi. Người nọ bước chân nặng nề dẫm phá ngưng một đêm tuyết, đi bước một đi tới, nàng có thể cảm giác được tuyết mục tử nhào vào chính mình trên mặt, lợi cô độc, tuyệt vọng, cũng không biết nhị thiếu mãi mãi đi nơi đó, nàng cứu nàng một mạng, nhưng lần này, là tránh không khỏi đi. Nha nha, đồng nhiên một tiếng tiêm uống. Là nhị thiếu nãi nãi thanh âm. Nha nha vội vàng mở to mắt, còn chưa ngừng đầu, một chi phi tiêu đem kia đem dính đầy huyết trường đao đánh ngoài, tiếp theo chạy như bay mà đến chính là nhị thiếu ra trương quân, hắn cùng kia che mặt dị tộc người chiến đánh tới một chỗ. Nhị thiếu nãi nãi chạy như bay lại đây, đem nàng từ trên mặt đất xả kéo tới, bối đến trên vai liền bắt đầu chạy. Nha nha luân phiên bị như ngọc cứu hai lần, ghé vào nàng trên vai hoa một tiếng khóc lớn, tiêu lên, thiếu nãi nãi, ngại như thế nào lại về rồi nô tỷ là ngài nha đầu như thế nào có thể kêu ngài cóng mau phóng nô tỷ xuống dưới Như ngọc vẫn còn cũng không quay đầu lại chạy như liên đem nha nha vững vàng bối ở trên người ta đương ngươi là mội mội giống nhau mặc cho ai chết ngươi cũng không thể chết rốt cuộc chạy trốn tới bối sơn không người chỗ như ngọc vương tay một lát nha nha bùn một tiếng quỳ tới rồi trên nền tuyết toàn bộ mặt trôn nhập thật dày tuyết động trung khái trường đầu nước mắt vũ như chú thiếu nãi mãi nô tỷ đời này kiếp này cũng không thể đã quên ngài ân cứu mạng Như ngọc thở dài khẩu khí, cũng nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, vuốt nàng đầu nói, chúng ta ra kinh sự tình, gặp được triệu ngọc sự tình, nói ra chẳng những ngươi chết, ta cũng đến chết, cho nên, chúng ta không ra quá kinh, cũng chưa thấy qua triệu ngọc, đến nỗi nhị thiếu ra, hắn chính là một cái hấp hối người bệnh, Ngươi nhưng minh bạch ta nói. Nha nha liên tục gật đầu, nô tỳ đều biết, nhị thiếu nãi nãi hảo, nô tỳ mới có thể hảo, nô tỳ cùng nhị thiếu nãi nãi là nhất thể. Một cái 12 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Có lẽ giết sẽ tỉnh rất nhiều sự, chính là nàng sinh mệnh còn như vậy trường, lưu lại, chỉ cần nàng hiểu được cảm ơn, liền có thể cả đời được lợi. Từ Khánh Dương Phủ trở lại kinh thành, dục ngựa đi đến đi khi dùng trà kia trà khoa chỗ, như Ngọc Duy thấy đầy đất xương lạc củ cải, trà khoa lại không cánh mà bay. Không những không cánh mà bay, nàng đối chiếu mặt sau xa cực chỗ thôn nhìn hồi lâu, đến tột cùng nhìn không ra tới nơi nào từng là có trà khoa địa phương. Gặp qua một hồi thẩm quy, quay đầu lại lại tưởng thiên thanh chùa trương quân cùng thẩm quy kia một hồi gặp mặt như ngọc phía sau lưng bỗng nhiên có chút phát lệnh tuy nói triệu ngọc lần lượt tương bức nhưng trương quân cũng là đã sớm động sắc khí nếu không hắn cùng thẩm quy một cái trên trời một cái dưới đất như thế nào liền cấu kết đến cùng nhau đâu Trúc ngoại hiên từ hạ thị tự mình toa chấn, sử dụng cũng đều là chính mình thủ hạ hai cái tùy cả đời lão nô cho nên giấu đủ khẩn tiếng gió một tia nhi cũng chưa từng lộ ra ngoài hồi phủ lúc sau như ngọc tiếp tục vùi đầu với trong phòng hậu bệnh từ ninh vương triệu ngọc bị giết lại đến vinh quốc phủ thế tử trương trấn hồi linh quy nguyên 5 năm 10 tháng tin giữ tang sự một kiện tiếp theo một kiện trong cung lúc nào cũng truyền đến hoàng đế thân thể có bệnh nhẹ tin tức chết vào tha hương người không thể nhập phủ trương trấn tang sự chỉ có thể ở phủ ngoại đáp lều tang lễ trương quân cùng như ngọc vợ chồng son bị ngăn cách với chúc ngoại hiên trung một cái vẽ lối vẽ tỉ mỉ một cái đọc sách một cái viết chữ một cái mài mực với bên ngoài ẩn ẩn truyền đến nhạc buồn trong tiếng đối diện không nói gì yên lặng chờ đợi Một cái hoàng tử chết, hay không có thể hoàn mỹ che giấu, một tòa phủ đệ, lại hay không có thể bình an quá độ, bọn họ làm nên làm, lúc này cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Tới rồi hồi kinh thứ 15 thiên, đúng lúc là Trương chấn Linh cứu về kinh sau ngày thứ ba, ngày kế liền muốn hạ táng, Trương Quân Trang bệnh vẫn còn không thể ra cửa, như Ngọc Ban ngày không hảo ra cửa, ước chừng canh bốn thời gian đạp tuyết ra chúc ngoại hiên, đi đến tĩnh tâm tranh ngoại, mấy chỗ sân trên cửa toàn đèn sáng, lại cũng đều là lẳng lặng lẽ hiển nhiên nhất phủ toàn ở ngủ say bên trong đến vinh quốc phủ cửa chính ngoại là một cái thật dài gạch xanh đại hẻm đại tuyết hàn thiên nay đại hẻm toàn bộ bị phong lên làm lều tăng lễ túc trực bên linh cứu trương sĩ cũng không biết chạy tới nơi đó lều tăng lễ chung chỉ có mấy cái lao buộc ở ngủ gật còn có lao tổ mẫu lao phụ thân trên đời trưởng tử quan tài là không thể bài chính kia tơ vàng gô nam đại quan nghiêng đỉnh với lều trung hết sức trường nàng cầm nén hương cấp này chưa bao giờ gặp mặt rồi lại anh danh chấn thế vinh quốc phủ thế tử thật mạnh khái đã lạy niệm niệm có thanh nói đại ca cũng không là khâm trạch không chịu tới đưa ngươi hắn bệnh vốn dĩ hảo chút ai ngờ hôm nay mở cửa sổ bị chút hạt khí lại lạc nổi lên huyết khởi sướng thiêu ngươi ngầm có linh lượng hắn lần này đại hắn thân thể hảo hắn nhất định hướng ngươi trước mộ tự mình tế bái lều tăng lễ ngoại hình như co quắc quá quá bỗng nhiên một tiếng cười lạnh như ngọc quay đầu thấy mấy cái lao buộc toàn lảo đảo siêu mèo nhẹ giọng hỏi Ai? Lại là một tiếng cười lạnh. Như Ngọc từ trước đến nay lớn mật, tuy tin quỷ thần, nhưng lấy kính vì trước, lại không sợ chúng nó. Lêu mánh đống nhiên đắc khởi, một người thoáng phủ eo, túi đầu đi đến. Là triệu Đãng, hắn thể lượng cao lớn không nên khoác thô cửu, chỉ khoác kiện ngân châm hải ra hổ sức biên áo choàng, vào lều tang lễ liền vén lên triều bảo mà quỳ, vương chắc dập đầu lệ ba cái. Trong phủ mấy cái lao buộc với trong ngộng bừng tỉnh, với vị này ra đã đến, phảng phất nhìn quen giống nhau, yên lặng dập đầu đáp lễ Hơi kêu rên vài tiếng, thấy triệu đảng phất tay, lại lặng lẽ lui đi ra ngoài. Lều tăng lễ ngoại hai sườn còn đáp có linh trướng, trắng đêm không ngừng các hòa thượng tụng kinh tiếng động từ từ truyền đến, như ngọc hành lễ, đang chuẩn bị muốn lui ra ngoài, triệu đảng lại đứng lên, tay xoa tiêu cụ tơ vàng gỗ nam đại quan, đem nàng đổ ở lều tăng lễ một bên, nâng mi nói, từ trương chấn đến triệu ngọc, ta đại lịch liền thất hai viên manh tướng, quốc chi đâu cũng. Cô đã nhiều ngày mỗi khi lâm triều phía trước, đều phải tới đây bái thượng nhất bái lại tinh tế suy tư này hết thảy linh đường trung nhảy lên ánh đến ánh thượng hắn mặt ngạch cao mà mũi rất, thật sâu hai mắt rơi vào cao cao mi cung hạ ám ảnh bên trong sâu không thấy đáy cùng hơn nửa tháng trước so sánh với hắn cũng gầy rất nhiều hai má phiếm thanh khí triệu ngọc chi tử cho hắn đả kích quá lớn hắn sốc phong lộng vân dảo khởi sóng to triệu ngọc chi tử là trong đó lớn nhất biến số đương sự thái xuất hiện hắn vô pháp khống chế biến số hắn cả người liền lâm vào nôn nóng bên trong như ngọc ngươi nói cho cô Này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào, ta nên làm cái gì bây giờ? Lực bài chúng nghị tiến thẩm quy vì cầm binh, hắn mất đi dưỡng mẫu hiển phi một hệ duy trì. Sát trương chấn đoạt binh quyền việc, ở hoàng đế trong mắt từ thần tới tay biến thành nét bút hỏng. Như ngọc với vân trên đài khuynh ca một vũ mà gợi lên, hoàng đế về điểm này liếm ngẽ chi tình đang ở chậm rãi rút đi, hắn nên làm cái gì bây giờ, mới có thể một lần nữa thắng được hoàng đế tín nhiệm. Triệu đang sức đầu mẹ chán hơn 10 ngày. Đem trốn đến đại lịch biên cảnh thượng sở hữu nữ chân nhân toàn bắt trở về, không biết ngày đêm thẩm, lại đến tuột cùng thẩm không ra, vì sao Triệu Ngọc sẽ với hành quân trên đường đột nhiên thay đổi lộ tuyến, mà lại dựng trại đóng quân với không động phía sau núi nhất tuyến tiên chỗ. Một cái chiến trường thượng lăn lê bò lết bảy năm thường thắng tướng quân, mang theo 500 tinh binh, giống như tao ngộ quỷ đánh tường giống nhau, ở chính mình quốc gia danh giới thượng, bị một đám dã phỉ toàn quân mà đồ, một cái người sống không lưu. Triệu Ngọc tất nhiên muốn chết, nhưng chết quá không phải lúc. Mỗi đêm canh hai mới nghỉ, canh ba liệt khởi, đó là nằm với trên giường kia một canh giờ. triệu Đãng cũng lúc nào cũng ở lo âu bên trong. Đến tuột cùng là ai kích thích hắn như hoa đến hoàn mỹ vô khuyết vắng cờ, giết chết hắn tranh chữ chi trên đường nhất đắc lực tiên phong. Hắn đem chính mình lo âu cùng yếu ớt thản lộ ở như ngọc trước mặt, rõ ràng biết nàng không có khả năng cho hắn thương hại, nhưng hắn đợi nàng 25 năm, kia một năm hắn mới bất quá 5 tuổi, hắn mẹ vợ cũng bất quá 11 tuổi, vĩnh xương chi minh hai nước ký kết. Chỉ có liêu đế bên người cùng la phi tần sở sinh công chúa, mới có thể làm hắn phi tử. Khi đó, dư phi tang đi không lâu, hắn vẫn vẫn là phụ thân mặc định trước quân. Hắn đối với nàng chờ mong, không chỉ là vấn đỉnh cửu ngũ lợi thế, hoài một nửa dị tộc huyết thống, theo đại lịch cùng khiết đan trở mặt hắn đại lịch người trong mắt cũng là dị loại, từ phụ thân hắn trong mắt nhất đắc ý nhi tử, biến thành sỉ nhục nhất tồn tại. Hắn vươn đôi tay, cặp kia thô thô bàn tay to lược có run rẩy, như ngọc, đi đến ta bên người tới Ngươi không biết ta có bao nhiêu cô độc, nhiều yêu cầu ngươi. So sánh với tình dục, hắn càng khát vọng chấp trưởng hết thể quyền lực chi dục. Hắn so không được trương quân giống cái đi chân chân bùn hán, hai bàn tay trắng, lục thân vô dựa, cho nên vì nàng có thể không màng nhất phủ đoan nguy. Hắn không cần quyền lực, không cần vàng bạc, không cần danh dự địa vị, chỉ lấy tình yêu vì cương, buộc bó này tầm mắt nhỏ hẹp tiểu phụ nhân, như hai con chim nhỏ giống nhau co chặt ở bên nhau. Hắn uổng có lợi trảo lại không dám xuống tay chỉ có thể khẩn cầu nàng vứt cách hắn, chủ động đi đến chính mình bên người tới. như ngọc dương tay chỉ chỉ lều ngoại xa xa tiếng bước chân nhẹ giọng nhắc nhở triệu đãng vương ra, quan tài chỉ sợ tức khắc liền phải khởi linh đi trước lang điện ngài cái dạng này gọi người gặp được được chứ triệu đãng tức khắc liền khôi phục bình tĩnh mới vừa rồi kiệt như thủy triều mãnh liệt bất lực cô độc tức thì thối lui đổi thành ngược lại lòng tin mà lại hòa ái tự tại tươi cười 30 tuổi trưởng giả hắn có đại lịch bọn nam tử nhất hâm mộ hảo tướng hắn xoay người tới rồi lều tang lễ mảnh sườn tay khai chạm đến mảnh thượng khâm sườn hải ra hổ phong mao nhẹ nhàng run rẩy ngươi đã từng hỏi qua cái kêu bình sinh trí hướng đó là cầu thú sơn chính gia cô nương học sinh ngươi cũng biết hắn sau lại thế nào hắn muốn xả chuyện xưa như ngọc cười trả lời vương gia nói qua sơn chính gia cô nương thành hắn đại tẩu triệu đãng sốc lên lều tang lễ mảnh mảnh ngoại tiếp theo một trọng đại lều vẫn luôn thông đến vinh quốc phủ ngoại toàn bộ ngõ nhỏ cối hai bên cao đuốc đèn cung đình tề quải ưu ám sâu xa nhìn không tới cuối. Hắn thanh âm khàn khàn mà tự, thông thả xa xưa, còn sẽ có càng xa xôi xa xôi tương lai, nếu là ở xa xôi tương lai, hắn đại ca đã chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào? Hai người đồng thời quay đầu lại, kia cụ tơ vàng gỗ nam đại quan bị ánh nến chiếu rọi nặng nghề cổ đàn sắc. Trương quân đại ca, liền nằm ở bên trong. Trở lại chúc ngoại hiền, dậy sớm các bà tử đã đem sân dọn dẹp sạch sẽ. Như Ngọc Ha đôi tay bước đi nhẹ nhảy nhẹ bước nhảy lên bậc thang. Vốn định nhìn xem dậy sớm trương quân hay không đã ở sát cửa sổ đọc sách, mới đến cửa sổ hạ, liền nghe được chu chiêu trong viện tiểu hà thanh âm. Nàng đang ở nói, nhà ta cô nương chính mình cũng gầy thành một phen sướng cốt, còn kiên trì muốn đích thân bú sữa, tiểu nếp niếp cũng gầy cái gì giống nhau. Cô nương nàng từ trước đến nay kiên cường, đó là trong lòng thống khổ, trên mặt cũng không biểu lộ ra tới. Nguyên lai like còn có yến nhi cô nương khoan hoài nàng, hiện giờ liền nàng một người, thế tử ra lại đi, nàng nhật tử thật là khổ sở vô cùng. Qua hồi lâu, Trương quân mới nói, ta đã biết, ngươi đi đi. Nhưng Ngọc xoay người trốn đến trụ sau, đại tiểu hà ra viện môn, mới vào nhà. Trương quân sớm đã rửa mặt trải đầu quá, ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, thấy nàng tiến vào, một phen kéo qua tới sở sở tay, hỏi, nhưng khởi linh không. Trên người hắn có cổ nãi mùi thanh nhi, này hương vị, nhất phủ bên trong, cũng chỉ có chu chiêu phòng ngủ chung mới có, bởi vì nàng vẫn luôn ở kiên trì chính mình sữa mẹ nuôi nấng tiểu nhiếp nhiếp. Đồng nhiên một trận pháo vang tích lý lách cách, không cần phải nói, là khởi linh. Trương quân tự nhiên mà vậy buông xuống thư, đứng lên nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, một tay nhẹ khấu mặt bàn, ở suy tư cái gì. Hồi phủ nửa tháng, hắn chưa ra quá nhà ở, vẫn luôn tại đây trong phòng thành thành thật thật ngốc đọc sách, một tức cũng không rời. Nhưng mới vừa rồi khẳng định đi ra ngoài, là đi chu chiêu phòng ngủ, mới có thể mang theo một cổ mùi sữa. Đại ca đã chết, kia chết vẫn là từ hắn một tay lúc thành, hắn đi khẩn cầu đại tẩu tha thứ. Này về tình cảm có thể tha thứ Chính là làm như Ngọc thâm giác không thích hợp Chính là trương quân cả người từ sát xong Triệu Ngọc lúc sau liền hoàn toàn thay đổi Cũng không đúng Đại khái là ở sát Triệu Ngọc phía trước Hắn từ biên quan trở về Một thân huyết tinh khí Khi đó hắn cả người liền có chút không giống nhau Từ kia lúc sau Tuy nói hai người độc thất mà chỗ Nhưng cho tới nay đều là một cái vẽ tranh một cái đọc sách Nửa tháng thời gian Nói chuyện với nhau bất quá bảy tám câu Tình đến nùng khi tình truyền mỏng. Có lẽ hắn chỉ là thói quen có nàng làm bạn, có lẽ hắn bởi vì sát triệu Ngọc, cũng lúc nào cũng lo lắng có thể hay không trích dấu đến qua đi. Nhưng hắn chưa từng có biểu lộ quá đối với đại ca trương chấn mất đi thương tâm, trước nay đều không có. Lại nhớ đến từ biên quan trở về đêm hôm đó, hắn ở bên thất trung điên cuồng, như Ngọc thật sâu đánh cái dùng mình. Một cái thâm ái chính mình ca ca đã chết. Hắn hồi phủ lúc sau, lại chỉ nghĩ cùng chính mình thê tử lên giường, mà không phải nói cho phụ thân hắn tin tức này gần chỉ là bởi vì phụ thân khi còn nhỏ không có đã cho hắn quan ái nguyên nhân. Như Ngọc nháy mắt nghĩ đến hai cái nguyên nhân, hoặc là Trương Trấn chưa chết, này hết thể chỉ là hắn cùng Trương Trấn chi gian diễn trò mà thôi. Nếu là như thế này, hắn đạm nhiên cũng liền có lý nhưng đoạn. Một nguyên nhân khác liền tương đối đáng sợ. Có lẽ Trương Trấn đã chết, nhưng với hắn mà nói, Trương Trấn chi tử, xa không có chu chiêu thương tâm càng vì quan trọng. Chỉ cần người tồn tại, chuyện xưa liền không có nói song thời điểm. Có cái hài tử từ nhỏ lập chí muốn cưới sơn chính gia cô nương chính là kia cô nương lại gả cho hắn đại ca thành hắn đại tẩu nhưng là sau lại hắn đại ca đã chết như vậy hắn sẽ thế nào bên ngoài một cổ nồng đậm mùi hương truyền tiến vào là tiểu nha nha dẫn theo hai chỉ hộp đồ ăn vào được như ngọc xoay người tự nha nha trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn đem nóng hầm hập cháo cùng sớm một chút đặt tới bên trong một trương tiểu bàn bát tiên thượng phân hảo canh chử thấy trương quân vẫn còn vẻ mặt thất thần tự mình thế hắn gấp một con nóng hầm hập bánh đậu bánh bao Hỏi, ngươi tính toán khi nào mới nói chính mình hảo, tiêu này bệnh nặng thai. Trương quân buông kia chỉ bánh bao, dũ mi nói, dù sao cũng phải quá sông năm. Như Ngọc Trục chiếc đua nói, ta cửa hàng cũng không biết thành cái bộ rắn gì, không người quản thúc, tháng này tiền thu thiếu một mảng lớn, ngươi nếu sang năm mới có thể ra cửa, ta đơn giản đem nó đóng đi, nếu không sớm muộn gì muốn lô vốn. Những ngày qua mỗi ngày ăn quá ít, trương quân quả thực gầy không thành hình dạng, mặt càng thêm tái nhợt, ăn chay lâu lắm mặt mày cũng nhu rất nhiều có lẽ khởi linh nhập lăng tiêu hắn một trọng tâm bệnh hơn nửa tháng tới hắn cuối cùng trên mặt có chút ý cười nhân luôn lâu trước giường bệnh vô hiếu tử người đã là ta mẹ ruột tổng nên so người khác càng có chút kiên nhẫn mới lả như vậy vui đùa cũng thật lâu không khai qua phảng phất kia quan tài là hắn một trọng tâm bệnh quan tài hạ táng hắn cả người mới sống lại đây như ngọc một bên ăn cháo một bên quan sát đến trương quân ánh mắt bỗng nhiên nói ta vừa mới đi ra ngoài thắp hương gặp được triệu đãng trương quân mặt mày không chọn gọn sóng bất kinh nhẹ nhàng nga một tiếng như ngọc chịu đựng đáy lòng ý cười hiển nhiên nàng mới vừa rồi ra cửa hắn là trộm đi theo triệu đãng ở nàng trước mặt yếu thế hắn khẳng định cũng tránh ở chỗ tối xem ở trong mắt triệu đãng tiến cử thẩm quy thế thẩm quy rửa sạch đã từng cũ oan án chứng minh hắn hoàn toàn không biết trương quân sẽ cùng thẩm quy liên thủ giết hắn nhất đắc lực người thẩm quy tử trở thành thổ phỉ phản bội đem lần thứ hai quy hàng một vượt mà thành tam biên cầm binh Mỗi người đều có chính mình nưu đồ, lấy thiên hạ vì vắng cờ, không có địch hữu, chỉ có đối thủ. Như Ngọc đông nhiên chụp được chiếc đũa giương tay kêu nha nha tiến vào phân phó vài câu, xoay người vào nội thất. Sáng tinh mơ, nàng cũng không miêu lối vẽ tỉ mỉ, không thêu hoa nhi không đóng đế giải, cũng không biết ở mân mê chút cái gì. Trương quân nhìn một chút thư, nhàn cực nhằm chán, bị đè nén với một thất bên trong, như vậy nhật tử hắn còn phải kiên trì hai tháng. Như Ngọc, Trương quân nhắc tới bút thấy đồ rửa bút chung vô thủy nghiên mực cũng sạch sẽ xoay người hỏi ngươi ở nơi nào cũng không người ta nói lời nói làm bạn gần hơn hai mươi thiên chẳng lẽ nàng cũng chịu đựng không được hắn rốt cuộc trộm chạy ra đi trương quân vào phòng ngủ không người chắc thất môn lại nửa mở ra cùng quế hương nhiệt khí mờ mịt tự kia nửa khai trên cửa chậm rãi ra bên ngoài phiêu tiếng nước liêu bát thanh thúy dễ nghe nàng nhỏ giọng hừ đầu ôn đỉnh quân định tây phiên hán xử năm xưa ly biệt phàn mực liễu chết hàn mai thượng đài cao. ngàn dằm Ngọc Quan Xuân Tuyết, nhạn người tới không tới. Nhạn người tới không tới. Tới rồi này một câu, liền như tạp sát nhi giống nhau, nàng hợp với sướng ba lần, bỗng nhiên bám vào tắm phiếu ngồi dậy, bực thanh hỏi, "Oan ra, ngươi rốt cuộc tới hay không?" Trương Quân giải áo khoác áo xanh dây lưng, tay ấn tới cửa, bất quá nhẹ nhàng đẩy, nhưng Ngọc liền đem hắn cả người xả vào chắc thất bên trong. "Ngươi hay là quả thực phải làm hòa thượng?" "Mới bất quá nửa tháng mà thôi." "Huynh trưởng tăng đi." Thân là đệ đệ ấn lệ muốn thủ 9 tháng tăng chế, này chín giữa tháng phu thê liền tính lén có thể hành phòng, hoài hai từ mặt mũi thượng luôn có chút không qua được. Cùng chung chăn gối nửa tháng, trời mới biết hắn là như thế nào chịu được tới. Ngoan, toàn hồi tắm phiu đi tắm rửa, ta phải đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi ăn lâu lắm tố, lão hổ biến thành miêu? Liên điểm này sức lực cũng không có. như ngọc hỏi, nàng lại thấu đi lên, đó là cái thánh tăng chỉ sợ cũng chịu không nổi này dụ hoặc. Trương quân một thân gân xanh thỉnh thịch ra bên ngoài nhảy. Lại thâm trầm thương tâm, lại thâm trầm yêu say đám, cũng đánh không lại như vậy chi hoặc. Hảo, các ngươi minh bạch, chỉ bảo lưu lại đối thoại tới thúc đẩy tình tiết, đùi gà ở nơi khác. Nhưng ngọc, ngươi không thể như vậy. Trương quân quay đầu đi nói, ta đem ngươi ôm vào đi. Ngươi nói hắn thành thật đi, hắn lại không cái chính hình. Ngươi nói hắn thông minh đi, hắn lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Nếu ngươi không nghĩ ở đại ca tăng kỳ hoài thượng Hải tử. Ta nói cho ngươi cái tránh thai pháp nhi, ngươi thử một lần, bảo đảm linh. Nàng cho rằng hắn là sợ hoài thượng hài tử, mới thủ thê tử phải làm hoài thượng. Trương quân thuận thế hỏi, cái gì biện pháp? Đại ca ngươi kỳ thật cũng chưa chết, đúng hay không? Như vậy ép hỏi, quản chi thánh nhân đều chịu không nổi, huống chi hắn không phải thánh nhân, còn ở dục trung thành ma. Trương quân khẽ ừ một tiếng xem như cam chịu, như ngọc lại hỏi, vậy ngươi vì sao gặp ta? Như ngọc tâm nói, chỉ cần trương trấn chưa chết liền hảo. Hai điều phỏng đoán giữa, vạn hạnh tình thế đi hướng là tốt kia một cái. Hắn có lẽ vẫn còn thâm ái Chu Chiêu, nhưng ít ra không có bởi vậy mà hỏng rồi nhân luân, thủ lễ nói rơi tuyến. Kia nhịn không được dối tay quan tâm, nàng liền chỉ đương không thấy được. Người không nên gạt đại tẩu, nàng một người mang theo cái tân sinh hải tử, nên có bao nhiêu khổ nhiều khổ sở. So với khu thị, Chu Chiêu càng là một cây hàng ma sử, trương quân cứng đờ thân mình hồi lâu, nhìn chằm chằm nàng giữa mày, đống nhiên hôn xuống dưới, một chút hôn nàng mặt mày. Như Ngọc là trương quân đấy lòng mà chướng. Hắn từ ngày đầu tiên đến Trần Gia thôn, trong đầu liền không có đỉnh chỉ quá đối nàng dơ bẩn nh tưởng. Nàng từng ở cái kia đêm lạnh, ở hắn trong cuộc đời nhất bất lực nhất tuyệt vọng thời khắc nhào vào hắn trong lòng ngực, mang theo sợi nùng mà ngọt nhị hoa quế hương khí, mềm mại, nhẹ nhảy, cả người như một chương ngũ sắc, ngũ vị. Cả người như một chương ngũ sắc, ngũ vị. Chương 89 mở tiệc. Hắn nói, một cái chỉ huy điều hành tam biên quân mã biên quan Cẩm binh Hoàng thượng nếu nổi lên sát khí, hắn đoạn vô sống lý, cho nên hắn cần thiết chết. Chết thật là chết, chết giả cũng là chết, chỉ sợ đã nhiều năm chung, đại ca người kia đều sẽ không tồn tại. Ý tứ này là trương chấn còn có có thể trắng trận táo bạo sống lại kia một ngày. Trả lại nguyên đế trong tay, đó là không có khả năng. Chẳng lẽ là chờ thái tử đăng cơ lúc sau? Chẳng lẽ việc này thái tử cũng biết? Thủy đều đã lạnh như Ngọc một lần nữa nhập tắm yếu, nhắm mắt chờ trường quân cho chính mình thêm nước gấm tiến vào. Chúng ta là phu thê, ngươi nếu có chuyện gì khó làm, có thể giao cho ta. Ta biết, ngươi sát triệu Ngọc có một nửa nguyên nhân là vì ta, đại ca ngươi sự tỉnh ta từ đây lại không hỏi, coi như thành không biết, đại tẩu nơi đó. Như Ngọc còn chưa có nói xong, trương quân không người lại đây, lấy môi phong thượng nàng miệng. Lòng ngôi, hắn liền nhìn chằm chằm vào nàng, lại gây lại bạch, thanh thanh tú tú trẻ trung nam tử, mỹ mắt mỏng mà thanh thấu, mắt tựa đan sơn, nhìn chằm chằm nàng thâm tình. Tiêu nàng cảm thấy chính mình phỏng tựa thiên hạ chân quý nhất bảo vật giống nhau. Nhưng hắn cũng sẽ như vậy nhìn chằm chằm chu chiêu, có lẽ so này còn muốn thâm tình, hắn không cần giống trương thành giống nhau ra vẻ ônu nhu, không có như vậy nương khí, sở hữu thâm tình, đều mang theo xâm lược cùng chiếm hữu. Nàng không có chu chiêu như vậy cường đại nội tâm, trong thiên hạ cũng không còn có gặp được quá so với hắn càng tốt nam nhân, hắn chỉ cần một ánh mắt, nàng liền có thể buông sở hữu phong bị, hịch giới mà hàng thần phục với hắn, cho hắn tràn đầy ái cùng quan tâm như ngọc chờ đại ca thất thất tế qua cho ta sinh cái hải tử đi như ngọc cười thật mạnh gật đầu hảo nàng dậy sớm mạo phong tuyết khởi thiêu một hồi hương lại kiêm ở bên thất trung chứ lạnh hoa trong ổ chăn rơi lệ nghẹn mũi không ngừng đánh dùng mình lại khởi sướng thiêu trương quân ngồi ở trước giường đọc sách nắm như ngọc năng hồ hồ tay nàng chỉ hỏi quá kia một câu cũng biết thai vách mạch dừng liền lại không nói chuyện việc này thiêu mị hồ nàng liền nói lên nói mơ tới trong chốc lát kêu an thật trong chốc lát kêu nhịn nghi y. Nỉ non lời nói nhỏ nhẹ phảng phất vẫn còn sinh hoạt ở trần gia thôn ở khánh dương phủ đại tuyết trung đứng một đêm nàng khiêng lại đây lần này lại vững chắc bị bệnh hai tháng trương quân tên là người bệnh kỳ thật hầu bệnh chờ như ngọc cuối cùng chịu đựng đi sắc mặt của hắn quả thực như bệnh nặng mới khỏi đến tết nguyên tiêu ngày này trương quân kinh thụy vương phủ cùng đông cung hai bên phái tới thái Y hiể kháng quá kết luận hắn đại nạn trung nhặt một cái mệnh tuy còn thân mình suy yếu nhưng ít ra là cánh mạng vô ưu có thể đi lại trong núi phương một ngày Trên đời đã ngàn năm, hai người buồn đầu buồn não ngày lành cuối cùng qua xong. Ở trương quân dưỡng bệnh này 3 tháng chung, vĩnh quốc phủ rốt cuộc quá xong rồi thế tử tang đi bi thống chi kỳ. Lại đại bi thương, cũng tổng hội có cuối, một cái tháng riêng quá cũng không vui mừng, nhưng ít ra không hề đau khổ. Cái kiếp như ngọc chưa bao giờ mưu quá mặt, vĩnh quốc phủ trẻ tuổi một thế hệ trụ cột, truyền thuyết có phan an chi mạo, tuyệt thế anh tài thế tử ra trương trấn, cũng không biết hiện giờ ẩn thân nơi nào, tóm lại vĩnh quốc nhất phủ cuối cùng gian nan lột rất một tầng xác mà lại vững vàng vượt qua. Trương quân vẫn vẫn là một bộ như Ngọc Thế hắn nạp thành thanh bố miên sam, vì có thể giống cái người bệnh bộ dáng. như Ngọc cố ý cho hắn cháo kiện ra phong ma áo choảng, thế nào cũng phải kêu hắn trụ căn quải, mang đỉnh ra mũ, mấy phen kêu trương quân ném xa. Hôm nay vẫn còn có tuyết, ra cửa mãn viện hữu quạng, mấy tháng không ra khỏi cửa, dường như đã có mấy đời giống nhau. Tiến nội viện môn liền nghe được tĩnh tâm trai chung náo nhiệt mọi người đều ở đùa với chu chiêu tân sinh nữ nhi tiểu nhất nhiếp tiểu nha đầu đã không phải mới ra từ trong bụng mẹ kia hồng hồng bộ dáng mặt ngọc bạch lưỡng đạo mi có vẻ có chút anh khí đôi mắt tròn tròn một chút môi đỏ ba tháng em bé ngoan ngoãn lại chọc người hái, chỉ phải liếc mắt một cái liền có thể gọi người tâm đều hóa khu thị cũng có năm tháng có thai mỗi thấy một hồi liền béo một hồi hiện giờ béo không thành cái hình dạng ở giường đất ngồi nhân bé đúng lúc sinh ở phụ thân hắn tăng ngày đứa nhỏ này chưa tắm ba ngày không đầy nguyện Hôm nay là riêng thế nàng hơn trăm tuổi, nho nhỏ hài tử muốn phục phụ tang, trăm tuổi cũng không thể vô cùng náo nhiệt quá, trừ bỏ chu chiêu nhà mẹ đẻ mẫu thân, hạ thị cũng từ cách vách phủ lại đây, rất là ngoài ý muốn chính là, kia một hồi thiếu chút nữa kêu trường quân cùng triệu ngọc đánh nhau khi hơi mang đánh chết khương đại gia cũng ở, còn mang theo khương ly châu, một phòng phụ nhân hoa đoàn cẩm thốc, như cẩm cư nhiên cũng thả bụng ở bên hầu hạ, hiển nhiên kể từ đêm đó ở bên thất trung nói chuyện lúc sau, trương đăng đối như cẩm cũng nổi lên phòng bị đem nàng phóng tới khu thị trong phòng công công bên người một thê nhị thiếp hiện giờ đảo thực có thể chung sống hòa bình chu chiêu ôm tiểu nhiếp nhiếp ngồi dưới đất một con đắp nhung lót ghế bành thượng thấy như ngọc cùng trương quân tiến vào lại vẫn khó được cho cái gương mặt tươi cười trương quân cấp tổ mẫu hạ thị cùng khu thị đám người hành một cái đại lễ đứng lên sau này một lui vừa lúc ở chu chiêu bên người chu chiêu ôm tiểu nhiếp nhiếp phe phẩy tay nàng nhi cười nói ngoan bé tiếng kêu nhị thúc nhìn một cái ngươi nhị thúc đang xem ngươi Nàng giọng nói mới lạc, như ngọc hơi hơi buồn gối, một cái nạm vàng chuế ngọc kim nạm vòng liền nhẹ nhàng đáp tới rồi đứa nhỏ này trước ngực. Nàng nói, nhị thúc mô cũng ở, nhìn một cái ta được không? Tiểu hài tử đan sơn dường như con ngươi chuyển qua tới, nhìn chằm chằm như ngọc, một tiếng dễ nghe hừ bạn cười, như ngọc liền rối tay đi đậu nàng tiểu cằm. Chu chiêu bối xoay hài tử nói, đại nhân tay giờ, bé vừa mới mới phát quá tiêu, không thể đâu. Như ngọc lại đứng lên, liền nghe khu thị cười ha hả nói. Hôm qua mới nghe hắn cha nói, trong cung năm lần bảy lượt hạ ý chỉ, chúng ta khâm trạch từ Hàn Lâm học sĩ một cái ngũ phẩm học sĩ, đang thăng vì Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ. Tuy nói Hàn Lâm học sĩ tổng cộng chỉ có ba người, nhưng hắn cũng quản mặt khác hai cái. Hiện giờ tuổi trẻ cũng là cái tam phẩm trọng thần. Như Ngọc Tâm nói trả trách khu thị mặt mày đẹp như vậy, thừa tước Đại Nhi tử chết trận chiến trường, Hoàng đế ước chừng cũng là xuất phát từ bồi thường tâm lý, lại cấp trương quân thăng quan nhi. ấn trường ấu tới luận vĩnh quốc phủ tước vị muốn rơi xuống trường quân trên người, khương đại gia bị như ngọc như vậy đánh một hồi, chứng thực cùng triệu ngọc hai người hợp mưu hại nàng tội, nhưng bởi vì kia chuyện giấu diếm xuống dưới, hiện giờ thế nhưng lại ngông nên chạy đến vĩnh quốc phủ tới, lúc này vẫn còn mặt mày thanh lưu lưu tặc giường như nhìn chằm chằm nàng, khương ly châu đứng ở bên cạnh người, rất giống cái bị khí tiểu tức phụ, không có chu yến xông vào phía trước, nàng lại kéo tới cái khương đại gia, cũng không biết sở đồ vì sao, nhà người khác nam nhân, thật liền có như vậy hảo sao? trương quân bất quá chạm đến vừa đứng xoay người liền phải đi khu thị hỏi như thế nào không nhiều lắm ngồi ngồi như ngọc hướng phòng bếp cấp hương vãn phụ một chút không chạch ngồi bồi ta nói nói nhàn thoại nhi mậu thân trương quân xuất khẩu đã là không thắng này phiền ngữ khí ngày mai liền phải vào cung ta phải đi theo cha thương lượng thương lượng như thế nào ứng đối chẳng lẽ ngài cảm thấy bồi ngài nói chuyện phiếm càng quan trọng làm cho một đám người mặt khu thị mặt mũi thượng có chút hạ không tới mang thai ngồi ở giường sưởi thượng tính tình lớn hơn nữa Lập tức liền thay đổi sắc mặt. Hạ thị phất tay nói, nơi đó có so kèm trước càng chuyện quan trọng, mau đi, nơi này ta bồi ngươi nương nói xấu nhi. Khu thị vẫn còn không có xong, hôm nay lại không cần thượng triều, giữa chưa nhớ rõ lại đây bồi ngươi tổ mâu ăn bữa cơm, này luôn là ngươi nên làm. Trương quân hai điều mi khẩn chịu, mắt thấy Như Ngọc đi rồi, lập tức để góp chân thượng. Ra sân, Như Ngọc thấy Trương quân vẫn còn đi theo chính mình, hỏi, ngươi không phải muốn hướng cha ngươi trong viện đi sao? trương quân đem kia kiện áo choàng cởi ném cho như ngọc ta phải ra phủ đi gặp cá nhân lại đến vất vả chính ngươi đỉnh như ngọc tâm nói ngươi còn biết ta vất vả chừng hắn một cái một mình hướng phòng bếp lớn đi đến trương quân muốn đi lại không yên lòng xoay người nhảy tự một cây cây tùng bên vây hạm thượng một chút nhảy lên thận đức đường ngoại viện ngói đen tường, một đường dẫm lạc tuyết dày đặc liền thấy nàng ở trúc ngoại hiên cửa đem hắn áo choàng ném cho trong viện một cái bà tử xoay người qua tịch hành lang gấp khúc lại hướng tay phải quải muốn hướng phủ đông ven tưởng phòng bếp lớn mà đi nàng bất cứ lúc nào phảng phất đều là cười hì hì vui tươi hớn hở nhưng như thế một người đi tới vẻ mặt nói không nên lời cô đơn vẫn là hủy khuất biểu tình cái gọi là bị khí tiểu tức phụ nhi ước chừng chính là như thế ở trần gia thôn có trần cống buộc hổ ca nương tặc nhãn nhìn chằm chằm nàng một ngày vô luận làm việc vẫn là làm tạp vụ luôn là cười cười ha hả Hán minh viên quên không được nàng chui đầu vào rào tre giá hạ chôn hồ lô hạt giống khi khỏe môi sở hàm ý cười cùng kia vui mừng tiểu khúc nhi quê nhà kia đóa tiểu diễm diễm thư mân hoa nhi hắn bởi vì thích mới đưa nàng chuyển qua chính mình vườn hoa chung chính là ở hắn này quái thạch giữ tận vườn hoa bên trong nàng hiển nhiên quá cũng không vui vẻ so triệu ngọc cậy mạnh đoạt lấy càng đáng sợ là triệu đãng kia đẩy cõi lòng ôn nhu cùng thành kính dụ hoặc hắn thư mân hoa nhi hắn còn có cả đời thời gian tới cấp nàng bắc một cái so công chúa càng tôn quý danh hiệu hắn có thể ở trên giường mang nàng thượng đám mây hắn còn có rất nhiều thời gian bảo hộ nàng không bị triệu đặng dù đi. Nhưng hắn duy độc không biết nên như thế nào giải thích khi còn nhỏ những cái đó hoang đường chuyện này, không biết nên như thế nào hướng nàng giải thích hắn đối với chu chiêu cảm tình. Hôm nay ở tĩnh tâm trai, hắn cũng thấy được chu chiêu đối với như ngọc lãnh đạo, nàng ngượng ngùng mà cười, thập phần na kham. Tự đại ca sau khi chết, trương quân tổng cộng đi xem qua hai lần chu chiêu, hai lần chu chiêu đều là mặt như băng xương lạnh nhạt. Hôm nay làm trò như ngọc mặt, nàng rồi lại là cười xuân phong cùng một nàng cùng như ngọc bất đồng vô luận lãnh đạm vẫn là thân thiết toàn kêu trương quân không biết theo ai trương quân đầu trướng lao đại chính tính toán như thế nào tìm cái thời cơ hảo hảo cùng như ngọc nói nói chính mình năm đó những cái đó hoang đường chuyện này liền thấy như ngọc đống như ngừng ngừng ở một chỗ là lướt điệp trí núi giả chỗ đối mặt kia núi giả cũng không biết đang làm những gì trương quân tử tường sống thượng nhẹ nhàng nhảy xuống đứng ở hồ nước đối diện trong nháy mắt tìm không thấy như ngọc đến tột cùng đi nơi nào hắn không biết vì sao tâm sinh hoảng loạn Chính khắp nơi tìm, Bỗng nhiên Thái Dương một đoàn tuyết bay qua tới, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến đó là Như Ngọc ném tới tuyết cầu. Toại cũng không né, nhắm mắt lại sinh sôi bị một kích. Như Ngọc một kích trúng tuyển, đứng ở hồ nước đối diện vỗ tay cười to, lại đoàn một con lớn hơn nữa, cách hồ nước xa xa ném tới. Trương quân một phen tiếp được, luôn cánh tay tàn nhẫn ném tạp qua đi. Như Ngọc mắt thấy hắn tạp chỉ tuyết cầu lại đây, ôm đầu liền mắng, thiên giết, ngươi thế nhưng tới thật sự. Nàng ôm đầu nửa ngày cũng không chờ đến tuyết cầu bay qua tới, thả tay tẢ hữu chung quanh, đối diện nơi đó còn có người. Trương Quân đã đi rồi. Giữa chưa ở tĩnh tâm trai khai Hiến, Như Ngọc cùng Thái Hương Vãn hai cái tuổi trẻ tức phụ, tự nhiên là dùng để chiếu ứng bữa tiệc. Trên giường đất một bàn trên mặt đất một bàn, Như Ngọc ghét kia Khương Ly Châu, không chịu đi hầu hạ trên giường đất kia bàn, đem cái Thái Hương Vãn đẩy đi, chính mình chiếu ứng trên mặt đất kia một bàn. Trên mặt đất một bàn cách vách phủ Hồ thị ngồi chủ vị, Chu Chiêu ở bên Nàng một người ôm tiểu niếp niếp, ăn cơm cũng không chịu buông tay, phía sau tả hữu hai cái vũ em cũng là chạm xấu hổ vô cùng. Mới thượng mấy thứ món ăn nguội, phía sau một cái vũ em ai ra một tiếng nói, thiếu phu nhân ngài nhìn một cái, hài tử phun mãi. Chu chiêu túi đầu vừa thấy, quả thực hài tử khỏe môi ra bên ngoài phía mãi. Nàng vội vàng đứng dậy, rồi lại ánh mắt ngăn lại không chuẩn hai cái vũ em đuổi kịp, cười hỏi như ngọc, khả năng cho ta phụ một chút nhi. Vào luôn cát, chu chiêu cấp hài tử chụp mãi đánh lạc nhi đổi ta đổi xong rồi lại không ra đi ngồi ở Loan các kia vân giường đất duyên thượng nói chỉ sợ ta mấy ngày nay ngự khí có chút không tốt tiêu ngươi xem ra như là muốn cố ý cho người xì hơi ăn cơm người còn xa này ngoan các là cái góc chết môn lại mở ra tường ngăn cũng không nhị địa phương chu chiêu thấp giọng nói khâm trạch cùng ta nói rồi tới long đi vĩnh triệu đang đúng lúc là nương chúng ta nhất phủ chung mấy huynh đệ mặt hợp ý không hợp liên hợp kim nhân đem đại ca người cấp giết bé trên mặt bỗng nhiên lạnh lẽo ngẩng đầu thấy mâu thân trong mắt làm như sáng lấp lánh, giữa miên hồ hồ một con tay nhỏ liền đi bắt kia sáng lấp lánh đồ vật. Nay em bé cười cười hì hì, hừ hừ nhũ âm, kia biết sầu là cái gì tư vị nhi. Chu chiêu nhiều xem một cái này đáng yêu hài tử, trong lòng liền nhiều một phân ủy khuất thương tâm, quản chi nàng từ trước đến nay nội liễm, cũng chung có ước không được thời điểm. Như Ngọc biết trương trấn không chết, nhưng nàng cũng không có khả năng đem lời này nhi nói cho chu chiêu. Cầm binh giả chết, hoàng tử bị giết. Loại chuyện này đến lạn ở nàng cùng trương quân trong bụng, nếu không nói ra mọi người đều đến chết. Nàng ôm ôm chu chiêu vai, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, đại tẩu, tổ, tổng hội hào lên. Ngươi thế bé tưởng, xem khoan hoài một chút. Như vậy tái nhợt ngôn ngữ, cũng chỉ có thể dùng làm an ủi, nếu là trương quân đã chết, như vậy an ủi nàng như thế nào có thể nghe được đi vào. Chu chiêu đưa qua bé nói, ngươi ôm một cái, ôm một cái nàng. Bé, đây là nhị thúc mẫu, muốn đều nhị thúc mẫu. Nhưng Ngọc tiếp nhận tới vô vũ lại vội vàng đem hải tử đệ trả lại cho Chu Chiêu. Đối với Chu Chiêu, lấy như Ngọc Nhập Phủ tới nay quan sát, nàng thật là là cái tâm địa thiện lương, trinh tính nội liễm, phẩm cách đoan trang hảo nữ tử. 18 tuổi thời điểm gả cho 23 tuổi Trương Trấn, hẳn là nói từ trước đến nay người theo đuổi nhiều, tâm cao khí nạo cũng là bị Trương Trấn nhân cách mị lực sở thuyết phục Đến nỗi Nhập Phủ lúc sau, có lẽ nàng chính mình đều không có nghĩ đến gả cho một cái tam biên cầm binh, vinh quang sẽ cùng với cô độc. Nhất phủ bên trong liên quốc công gia trương đăng đều rất là kính nàng, nhưng độc thủ phòng chống, trưởng phu tùy thời khả năng hội chiến chết xa trường, này đó nàng cũng cần thiết tiếp thu. Nàng rốt cuộc vẫn là cái trẻ tuổi phụ nhân, cũng có nhịn không được thời điểm, cho nên thường xuyên sẽ hiện có chút hỉ nộ vô thường. Buổi tối muốn ở trường thanh luyện thiết đại yến, buổi chiều Thái Hương Vãn cùng như Ngọc hai cái cùng nhau nhìn chằm chằm các bà tử bố trí trường thanh luyện. Như Ngọc nghe Thái Hương Vãn lại nhảy chút có không, nói chính mình này ba tháng tới gian nan vất vả. Mới mãn 17 tuổi cô nương, lại đây vừa lúc gặp này trong phủ loạn việc nhiều, hiện giờ đại khu thị mà trong tay tặng, nhân này khoan dung cùng phiếm, đại hạ nhân bọn nha đầu không tính hư, cho nên nhất phủ hạ nhân đều thực tôn nàng cái này tứ thiếu nãi nãi. Hai người đang ở ba thước cao đồng thâu mạ vàng đại huân lung trước ngồi vây quanh nhàn thoại nhi, đậu đỏ tiến vào nói, tứ thiếu nãi nãi, tứ thiếu ra hỏi ngươi, hôm nay đi ra ngoài ngắm trang áo lông trồn, cần phải hắn thế ngươi hơn hương. Thái hương vãn trên mặt lập tức hiện lên hai mạt đỏ ửng. Xoay người cười nhìn như ngọc, vẻ mặt không tình nguyện, huân liền huân đi, nói cho hắn cần phải nhìn chằm chằm khẩn, chớ có luôn mãi tâm nhị ý liệu chứ mau. Đầu đỏ lĩnh mệnh mà đi. Thái hương vãn trong lòng giấu không được chuyện, nhịn không được khoe khoang, lúc trước bà bà dốc hết sức muốn cho khâm thành đi biên quan, lòng ta miễn bản cái kia hận, phải biết rằng hắn một cái văn văn nhược nhược thư sinh, đến kia giết người không chấp mắt binh doanh, nhưng không cứ gọi quân kim sinh nuốt sống quát. Khả nhân kỳ quái liền ở chỗ này. Hắn nguyên lai bất quá một cái lang thang tùy tiện cậu ấm, đến biên quan đi một chuyến, lại thân thủ đem đại ca thi hải liệm trở về, cũng coi như tận xương nhập tủy giao hấn, hiện giờ đảo ngoan thực, trong phòng nha đầu một mực đuổi ra ngoài, cùng ta toàn tâm toàn ý sinh hoạt, ban đêm trở về phòng còn có thể nghe hắn nói thanh vất vả. Cho nên mấy ngày nay tuy khổ, ta lại cũng có thể ngao đến, người cả đời, nhưng không phải tìm như vậy một cái thể tâm dán ý người cùng nhau kết nhóm sinh hoạt. Như ngọc nhỏ giọng hỏi, đại ca thi cốt, còn hảo thái hương vãn lắc đầu thở dài thanh âm càng tiểu lời này cũng không thể kêu đại tàu biết lúc ấy nghe nói bọn họ là đi đánh lén một chỗ đàn mục sở kia địa phương vốn không nên có thủ binh ai biết mai phục mấy ngàn người hai bên đánh lên tới đại ca là chạy ra tới nhưng là tới rồi chúng ta đại lịch biên giới thượng lại tao ngộ phục binh khâm thành một mực chắc chắn là chúng ta đại lịch người một nhà làm nói cách khác hắn không phải kêu kim nhân giết chết mà là kêu chúng ta đại lịch chính mình quốc binh cấp giết đại ca thi thể không ở bộ dáng còn bị Ninh Vương Triệu Ngọc Thủ Hạ nhóm kéo đi biện hồi lâu, biện cốt biển nhà, cuối cùng mới đưa về tới. Bởi vậy, Khâm Thành hiện giờ hận hoàng gia cũng là hận ngừa răng, Phong Quan Nhi cũng không chịu đi làm, muốn chuyên tâm ở phủ đọc sách. Nay liền đúng rồi, Trương Trấn không thể không chết, cho nên Trương quân ngàn dám đi cứu, cũng không biết bọn họ huynh đệ hai người là như thế nào mưu đồ bí mật, có thể dấu qua như thế thật mạnh kiểm tra. Trương sĩ làm thân đệ đệ đều rất tin không thể nghi ngờ nói, chuyện này ngắn hạn nội là sẽ không lẩu ra tới. Như thế, hoàng đế cảm thấy đối vĩnh quốc phủ có điều thua thiệt, cho nên mới sẽ làm trường quân tử ngũ phẩm nhảy mà thượng, thăng nhiệm học sĩ thừa chỉ, thân hầu đế sườn nắm giữ cơ mật. Hai người ra trường thanh nguyện, thái hương vãn đông nhiên giữ chặt như ngọc tay, ở nàng nách thai nói, tối nay cảnh rất chút, ngươi đừng nhìn bà bà nhìn nhạc trăng, ngăn không chừng sau lưng rỗi cái gì tay. Như ngọc cười đừng quá, muốn tới chúc ngoại hiên thay quần áo. Tiểu nha nha lặng lẽ lưu tiến vào, ở trang đài sau xem nàng mang thai, thai đưa lô thai nói thiếu nãi mãi chúng ta viện kia vương bà hôm nay ở phòng bếp đơn trị một bản thực rượu nói là cho lão ra cùng thiếu gia trị nô tỷ sáng nay còn nhìn thấy nàng lén lút ra cửa hướng tây trên đường cái dược phòng đi cũng không biết mua cái gì dược ngài nói nô tỷ muốn hay không nhìn chằm chằm nàng như ngọc đẩy một phen nói cũng không cần cố tình nhìn chằm chằm ngươi khắp nơi tán loạn tiểu tâm nàng để phòng ngươi tiểu nha nha cười cười xoay người chạy là dạ yến thiết trường thanh luyện khương ly châu phá lệ trang điểm quá Một bộ thanh thu lan trường áo lông cửu, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, cũng không cố tình thi trì, hai má phù một chút phấn, vô luận khu thị hướng nơi đó đi, đều là dốc hết sức nâng. kia khương đại gia là phá lệ trốn tránh như ngọc, so với lần đầu tiên thấy khi kia thịnh khí lăng nhân khí thế, lần này khí đoàn không ít, đã liền như thế, này trong phủ mấy cái cô nương nhìn thấy nàng vẫn vẫn là chuột thấy mèo giống nhau run run căng. tích đến nửa đường, khu thị trong phòng một cái nha đầu tiến vào ở nàng bên thai khẽ ngôn câu cái gì. Khu Thị nghe xong ngay sau đó cười kêu như Ngọc, lao nhị tức phụ lại đây, đến nương nơi này tới. Như Ngọc cũng cười đi qua, hầu đứng ở sườn, cười kêu một tiếng mẫu thân. Khu Thị phùng ly rượu, đôi tay đưa cho Như Ngọc nói, trong phủ luân phiên biến cố, ngươi cùng Hương vãn vất vả nhiều nhất. Luận lên, ngươi hầu bệnh ba tháng, mới có thể đem khâm trạch từ quỷ môn quan mang về tới, đều hắn hiện giờ có thể may mắn chưa liệt triều ban tam phẩm, nương đến kính ngươi một ly. Như Ngọc vội vàng nhấp một ngụm, khăn che cái mũi cười nói. Mẫu thân lời này nói, nhất phủ bên trong mọi người đều vất vả, ngài cần gì phải như thế. Khu thị còn không chịu đình, phá lệ kéo như Ngọc ngồi ở chính mình bên cạnh, hôm nay cũng chẳng phân biệt trong ngoài, người một nhà nhà ca, người cùng hương vãn đều ngồi xuống, tại đây chê cười uống thượng mấy chén. Rồi tay còn không đánh gương mặt tươi cười người. Bà bà không cần võ chiêu sửa dùng văn chiêu, nhưng Ngọc lại vẫn thật sự không có đối phó nàng biện pháp, một bàn tay kêu nàng xả gắt gao, chỉ phải với nàng bên cạnh ngồi. Tương ly châu cùng khương đại gia thượng gắt mái nói là bổ trang đi lấy như ngọc tới xem vẫn chưa thấy các nàng ra quá môn đông nhiên ra ngoài một trận nặng nề tiếng bước chân tiến vào lại là trương quân hắn vẫn là kia kiện thanh bố miên sam vào cửa liền hỏi mẫu thân trên người nơi đó không tốt khu thị nắm chặt như ngọc tay bông ra ngẩn ra hỏi cha ngươi trương quân nói ở thận đức đường mới vừa nghe nghe ngải thân mình khó chịu hắn kêu ta lại đây nhìn xem khu thị quay đầu lại Thấy Khương Đại gia cũng ở chính mình phía sau ngây người giống nhau đứng, vội vàng đưa mắt ra hiệu, vẻ mặt nôn nóng, Khương Đại gia một trận gió duy chạy ra đi. Như Ngọc xem ở trong mắt, cười ở trong lòng, than bà bà này vì tử khổ tâm trạng yên lặng đứng dậy, cùng Thái Hương vãn đứng ở một chỗ. Lại nói lúc chẳng vạn, Trương Đăng ở thận đức đường chính phòng nội đi dạo bước chân, cuối cùng chờ đến nhi tử vội vàng vào cửa, tức giận hỏi, ngươi đi nơi nào? Trương Quân trả lời, thấy cá nhân, Trương Đăng chịu đựng cả giận nói. Ngự y y mới khám quá ngươi có thể đi đường ngươi liền vượt nóc băng tường vô luận thái tử vẫn là thụy vương người thấy đều là muốn liên lụy nhất phủ tai họa cái dạng gì đại sự có thể kêu ngươi liền điểm này cảnh giác đều không có trương quân lại không trả lời liền như vậy quật cường đứng tổng phải có một người chịu thua trương đăng thở dài nói đại ca ngươi đã chết ta liền các ngươi này ba cái nhi tử không nghĩ các ngươi lại xảy ra chuyện gì ngày mai liền phải vào cung ứng đối hoàng thượng nói ngươi nhưng đều nghĩ kỹ rồi không có gì ứng đối Thượng kém mà thôi, ăn ngay nói thật chính là... Trương quân lệnh như băng đác. Trương đăng lại than một tức, đã tới, liền tại đây ăn bữa cơm. Trương Thanh Nguyễn Trung phụ nhân nhóm mở tiệc, nói vậy ngươi cũng không yêu đi. Ngươi sinh ra quật cường, ta cũng chưa cùng ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm xong. Hôm nay 15, chúng ta phụ tử đối ẩm hai ly, cũng coi như kêu đại ca ngươi dưới suối vàng chi linh biết, chúng ta nhất phủ phụ dung tử hiệp, được không? Trương 90 hối. Bàn tiệc từ trúc ngoại hiên kia vương bà mang theo mấy cái bà tử đoan tiến vào đã đặt tới trên bàn. Trương Đăng thân thủ bóc cái, từng cái nóng hôi hổi triển khai. Trương quân vung bảo mảnh liền ngồi xuống ghế trên, lại không động thủ. Trương Đăng thấy hắn không chịu đối chết búa, tự mình hiệp mấy thứ đồ ăn ở hắn trong chén, mệnh lệnh nói, mau ăn. Vương bà hầu hạ xong rồi cơm còn không chịu đi, thò qua tới nói, lão ra sao không khuyên thiếu ra uống thượng hai ly, phụ tử chi gian. Trương Đăng dâu một tuổi, kêu lên, như cẩm như cẩm hắn muốn là muốn kêu như cẩm tiến vào đêm này không biết từ kia toát ra tới lao bà tử đuổi đi đống nhiên nhớ cập như cẩm cũng bởi vì đã từng hại quá như ngọc nguyên nhân kêu hắn dưới sự giận dữ đưa đến khu thị nơi đó dạy dỗ đi chụp cái bàn mắng ngươi là kia viện lao bà tử dám tại đây loạn ngôn cút đi kia vương bà chỉ phải lui ra tới ở bên ngoài cùng hố mụ mụ hai cái dao nhĩ tiếp ngôn một lát hố mụ mụ liền dẫm lên trạng vạng hoạt lưu lưu vụn băng tự mình hướng thận đức đường đi Thu Nên liền ở thận đức đường ngoài đại viện kia tùng bách trong trận đứng, xem hố mụ mụ mắt thấy dục tới, một cây gậy hoành đi ra ngoài, lao bà tử mắt ma chân mềm, ai ra một tiếng liền vướng cái ngưỡng đảo. Thiên Thu nên hiệp xúc, toát ra tới kêu lên, ai ra mụ mụ ngài sao té ngã, mau đứng lên ta cho người xoa xoa. Hố mụ mụ thấy là như ngọc bên người nha đầu, đẩy một phen chính mình dục muốn bỏ dậy, Thu nên cởi chính mình áo ngoài thế nàng lót, kêu lên, mụ mụ ai, mới vừa rồi ta thực sự nghe ca sất một tiếng. Ngài kia xương đùi sợ là chết, vạn không dám lại trình cường, có việc nhi ta thế ngài trốn chạy, được không? Hố mụ mụ lòng có dư mà lực không đủ, cũng biết Thu Ninh ở chúc ngoại hiên không vớt được cái gì ngon ngọt. nói vậy cũng không phải như Ngọc Tâm Phúc, phân phó nói, chúng ta phu nhân bụng, có chút không xong, mau vào thận đức đường đem láo ra kêu ra tới, kêu hắn hướng trường thanh nguyện đi xem. Nàng chính mình còn muốn chân thủ thận đức đường, hoán hoán lại bỏ dậy, Thu Ninh đã đi vào. Đã Thu Ninh đi kêu, tra đổi thành nhi tử. Trương Đăng biến thành Trương Quân. Chỉ chốc lát sau, Trương Quân đi theo Thu Ninh đã ra thận nước đường, tự mặt khác vừa đi vội vàng hướng Trường Xuân Huyền đi. Hố mụ mụ không biết chính chủ nhi đã đi, hiện giờ bên trong là lao ra, còn tưởng rằng Trương Quân ở bên trong, cũng không dám tiến sân, run run rẩy rẩy liền ở kia viện môn ngoại thủ, quá không được một lát, Khương Ly Châu một bộ khinh cửu, đỡ cái tiểu nha đầu mà đến, hố mụ mụ xa xa đón nhận đi nói, hảo cô nương, nhị thiếu gia hiện giờ chỉ sợ liền ở bên trong chờ, ngươi mau đi. Nàng còn chưa có nói xong, Khương Đại gia đã đổi tới, kéo qua Khương Ly Châu tay nói, ngươi tới trước tính tâm trai tránh đi, sự tình có biến, trương quân hướng trường thanh nguyện đi. Khương Đại gia chính mình vào thận đức đường, 50 tuổi người, thủ hơn 20 năm quả, vào cửa liền thấy Vĩnh Quốc Công Trương đang một mình một người kinh ly, đang ở uống rượu. Muốn nói người nam nhân này cũng là đáng thương, khu thị tính tình như vậy táo, sơ chút năm hắn cũng vẫn luôn có thể chịu đựng, hai người xảo xong rồi hảo hảo xong rồi xảo, làm hai biểu tỉ muội Khương Đại gia không thiếu đau lòng quá Trương Đăng. Lấy Trương Đăng trẻ tuổi khi tướng mạo, Vĩnh Quốc Phủ cũng chỉ có đã chết Trương chấn mới có thể so được với. Nhưng hắn từ trước đến nay nhìn phụ nhân không có gì ánh mắt, khu thị là phu nhân liền tính, kia đặng di nương yêu yêu điều điều thủy hóa, như cẩm càng là cái khô cằn thổ nha đầu, như vậy tốt nam nhân, như vậy cao danh vị, cả đời với nữ nhân trên người thế nhưng liền nhiều lần chịu xoa chết. Khương Đại gia rất có chút thương hại, đoạt Trương Đăng trong tay chén rượu khuyên đủ, ngươi không thể uống nữa. Mau đem chén rượu cho ta Đêm trăng tròn Giao tư chính mình chết trận sắt chàng thân nhi Vẫn là bị người một nhà giết chết Nếu là lại sớm 20 năm Trương Đăng lập tức liền có thể vô án dựng lên Vọt vào thủy vương phủ chính tay đâm triệu đãng Chính là hắn không thể Hắn còn có ba cái nhi tử Biên quan còn có hơn 10 vị tướng sĩ Hai phủ bên trong láo lao tiểu tiểu Này đều là hắn uy hiếp Trong đầu càng tư càng loạn Lại nhớ cập trương quân cùng trương sĩ hai cái Từ khu thị tính tình vỗ về chơi đùa toàn so không được từ mẫu thân nuôi lớn thế tử trương chấn, mà hắn tức tâm dậy dô ra tới lao tam trương thành cũng lần lượt cô phụ hắn kỳ vọng cùng trường quân hai cái sinh sôi kêu triệu đạm trêu cận tặng đại nhi tử mệnh nghĩ đến đây trương đăng cảm thấy vô luận chính mình vẫn là khu thị với nhân sinh trên đường toàn thất bại không thể lại thất bại Rượu liệt mà tâm táo hắn xé cổ áo dục tìm cái phát tiết chỗ giương mắt nhìn trước mặt phụ nhân như là như cẩm cũng bất chấp nàng hoài thân mình một phen xả đến trong lòng ngực đầy mặt mùi rượu liền thấu đi lên khương đại gia trong miệng nói không muốn không muốn nhưng kia lâu chưa đến nam nhân vuốt ve quá thân thể giống như phùng cam xối giống nhau không phải do chính mình đảng triển thụ giống nhau liền chiền đi lên không nói đến thận đức đường này lão phu lào phụ hai cái như thế nào lao thụ nở hoa trường thanh uyển trung khu thị vừa thấy trương quân liền biết không tốt chi đi rồi khương đại gia về sau không người che bụng xa xa thò tay muốn trương quân đỡ đau khổ lắc đầu nói lúc trước hoài đại ca ngươi ta không có chịu quá một đinh điểm đau khổ khâm thành càng là bất lo khẩn chỉ có ngươi ở ta trong bụng làm âm ỉ ba ngày một đại đau hai ngày một tiểu đau giống chỉ tôn hầu tử phiên thiên giống nhau mười tháng hoài thai khó tâm liền ở chỗ này này một thai ta thân mình càng trọng này đau khổ cũng so hoài ngươi là thoải mái chút cũng thế tiêu như ngọc cùng hương vãn hai cái sớm chút thu thập ngươi đỡ ta hồi viện đi lấy trương quân tính tình như ngọc cho rằng hắn tất nhiên lại muốn tức giận không chịu đỡ khu thị trở về ai ngờ hắn vẻ mặt bình thản tiếp nhận khu thị tay nói ta bồi mẫu thân đi vài bước hắn còn thế khu thị tiếp áo lông cừu lại đây tự mình thế nàng phụ thêm từ từ hạ khấu hảo khoa khấu thâm bánh trưng sắc linh miêu ra đại cừu đem khu thị cả người bọc giống đầu hùng giống nhau như ngọc cùng thái hương vãn hai cái đưa đến trường thanh uyển ngoài cửa còn phải về tới đem hạ thị lưu lại mấy cái tiểu cô nương đều đưa về cách vách phủ đi thái hương vãn thấp giọng nói ta coi bà bà vẫn còn tâm tư không chừng không bằng ngươi cũng đi theo hướng tĩnh tâm trai đi nhìn chằm chằm hảo nhị ca muốn ta nói các nam nhân mới đầu đều là tốt Không chịu nổi những cái đó hồ mị tử nhóm câu dẫn, đã câu dẫn thượng, phá giới, dù sao một hồi cũng là ngủ, nhị hồi cũng là ngủ, một cái hai đều là ngủ, kia trúc ngoại hiên tiểu viên môn, ngươi đã có thể thủ không được. Nàng thâm chịu này khổ, giảng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Như Ngọc ôm nàng cùng nhau về phòng, cười nói, đã trên đỉnh đầu mấy tôn thần đều đi rồi, ngươi cũng đi theo láo tứ cùng nhau đi ra ngoài dạo đi, ta khổ ba tháng, tối nay nhất định phải muốn uống thượng hai chung, buổi tối trở về hảo hảo ngủ mở giấc đến nội tinh tâm trai, thiên muốn trời mưa nương phải gả người, tùy nó đi thôi. một đường vội vàng trở lại tinh tâm trai, bọn nha đầu đánh lên mảnh. khu thị vừa thấy khương ly châu ở thính trong phòng đứng, một lòng mới tính trầm vào ngực. này 3 tháng tới, trương quân đi rồi một chuyến quỷ môn quan, từ khi nghe nói hoàng đế cô ý muốn hắn làm hàn lâm học sĩ thừa chỉ lúc sau, nàng mất đại nhi tử sau bi thống muốn chết kia trái tim cuối cùng sống lại một chút. vĩnh quốc phủ tử võ truyền văn, này đây nàng nhất kiêu ngạo nhất đắc ý trưởng tử vi đại giới. Cuối cùng hoàng đế hiện giờ vẫn chịu rủ lòng thương, trương quân từ học sĩ thừa chỉ đến nhập chủ trung thư vì tể tướng, có lẽ không hề là việc khó, ở trọng văn khinh võ đương triều này cho thấy vĩnh quốc nhất phủ ít nhất hai ba đại trong vòng, vẫn đem hương thịnh đi xuống. Như vậy, thấy nam nhân liền thông đồng, nơi trốn gây chuyện sinh sự, còn hại trương quân mấy phen toi mạng như ngọc, khu thị lại có thể nào chịu được. Cho nên nàng từ ba tháng trước liền tay đấm chuẩn bị thu phục cái như ngọc trong phòng người, vì chính mình sử dụng, thế chính mình làm một chuyên kém. Tranh thủ đem như Ngọc nhất cử từ thê chuất thành thiếp, dù sao cho tới bây giờ nàng cũng không nhớ nhập gia phả, nay cũng không tính việc khó. Thu nên là cái nha đầu đốc bạch sinh trưởng tuấn tiếu mặt, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nha nha càng là cái tiểu ngốc tử, cả ngày liền biết khắp nơi tán loạn. Hứa mẹ cũng là cái ngu xuẩn làm không được sự, nhìn tới nhìn lui, chỉ có kia vương bà là nàng nhà mẹ đẻ người, như Ngọc cũng còn tin nàng, vì thế tối nay sự tình liền có vương bà cùng hố mụ mụ hợp mưu tới làm. Tiêu rượu tự nhiên sam hổ lang chi dược, khu thị cũng biết trương quân bệnh nặng mới khỏi, lần nữa dặn dò vương bà thiếu sam một chút, đủ lượng là được. Ai ngờ thận đức đường đi ra không phải lão tử mà là nhi tử, khu thị cũng sợ vạn nhất khương ly châu đi vào, giúp nhi tử vội không giúp thành, đảo cấp trương đang tác hợp cái tiểu cô nương, chính mình thế chính mình lộng đỉnh nón xanh mang đến trên đầu. đã khương ly châu ở chỗ này, khu thị một viên điền hồi ngược tâm trọng lại đốt lên, nàng xoay người vào trí giường đất tây phòng, ngồi cùng trương quân nhàn thoại vài câu cũng biết hiện giờ lại nói chính mình năm đó vất vả, đã kích không dậy nổi trường quân trong lòng gợn sóng, toại lại nói lên trương trấn khi còn nhỏ chuyện này, trương quân nghe xong một lát, đống nhiên đánh gây khu thị, nói thẳng nói, mẫu thân, ta vĩnh viễn sẽ không hưu bỏ như ngọc, lấy nàng làm tiếp, ngài tưởng đều không. Cần tưởng, khu thị lập tức liền muốn bốc hỏa, nhưng nàng liền như cẩm có thai đều có thể nhịn, cũng biết gửi hy vọng với nam nhân ái, không có bất luận cái gì khả năng. Hiện giờ hai phủ hy vọng tất cả tại cái này ngoan cố nhi tử trên người, thiên hắn là đầu cột lửa, nhận chuẩn một cái phụ nhân liền chết cũng không quay về. Nàng cơ hồ là ở cầu xin, đại ca ngươi chết kỳ quặc, các ngươi tuy gạt ta, nhưng ta ẩn ẩn cũng có phỏng đoán, lúc trước nếu không phải ngươi trọc triệu ngọc, nhà ta như thế nào có này họa Họa khởi chi tử, còn tại như ngọc trên người. Nếu không vì lúc trước nàng với đông cung trêu trọc triệu ngọc, ngươi ca lại như thế nào có này họa Ta cũng không bực nàng, hận nàng. Chỉ cần nàng đem nhị phòng chủ mẫu vị trí nhường ra tới, ngươi sau này đó là đem nàng sủng lên trời đi, ta một câu nói nhiều không nói. Mẫu thân. Trương quân lệnh giọng đánh gãy khu thị, lệnh giọng nói, lúc trước là cái kia Khương Bà Tử cùng Chu Hiến mấy cái mang theo Triệu Ngọc đi tìm như Ngọc, cố ý dẫn hắn truy đuổi như Ngọc, mới có sau lại sự tình. Nếu luận họa khởi chi tử, ở ngươi, nếu nói Triệu Ngọc vì thế mà sát đại ca, sai ở châu ngươi. người nếu rơi vào ma trướng bên trong, đáng sợ nhất chỗ không phải tin ma mà là chính mình đã thành ma, còn có một hồi Phật đạo nói đến. Trương quân vô pháp thuyết phục mẫu thân, liền tới cái lấy độc trị độc, muốn kêu nàng thấy rõ chính mình vị trí kêu ma trướng. Khu thị bỗng nhiên liền ngơ ngẩn, trương quân nói mấy câu thẳng chọc nàng nội tâm, nàng quả thực cho rằng đại nhi tử là kêu chính mình hại chết, hoa một tiếng, lại ngạnh trụ khóc không được, vô chính mình ngực, một hơi nghẹn ở giữa không trùng, vẫn là trương quân nhẹ đấm hồi lâu, mới có thể kêu nàng hòa hoãn lại đây. Trở về đi, hôm nay 15. Trở về mang như ngọc đi dạo đi. Khu thị sắc mặt thấm bạch, phất tay đi đẩy trương quân, mau trở về đi thôi. Trương quân một câu tàn nhẫn nôn, xuất khẩu tức hối, xoay người kêu lên, mộ thân Đi. Khu thị buồn muốn giống, rồi lại sinh sôi thả trầm ngữ điệu, trở về bồi như ngọc đi. Thấy nàng, nghiêm túc thay ta nói thanh vất vả, nói như vậy, ta về sau không bao giờ sẽ nói. Nàng hối cùng nhận sai, đều là thành tâm mà phát, ngược lại kêu trương quân do dự mà không thể đi khu thị phất tay nói kêu bọn nha đầu tiến vào thay ta che thượng trăn ta phải hảo hảo ngủ một lát trương quân mặc hồi lâu đứng dậy bước nhanh ra cửa đem cái xoay người chính hướng bên kia phòng ngủ trốn khương ly châu chặt đứng nàng như bị kinh thỏ con giống nhau hoảng hoảng, lắc đầu nói nhị ca ca ngươi phải nghe lời ta nói kia hết thẻ chuyện này đều là yến nhi làm cùng ta cũng không có gì quan hệ phải biết rằng nàng trương quân không nói đi bước một đêm khương ly châu bước tiến kia noan cắt chung này ăn mặc thanh áo đông trẻ chung người Vẫn là cái thiếu niên thời điểm, nàng nhìn nhầm nhi, cho rằng hắn vĩnh viễn đều chỉ là cái chịu người trêu cận tiểu đồng đốc vì thế cùng mấy cái tiểu tỉ mội nhóm cùng nhau trêu cận quá một hồi. Nhưng ai trình tưởng trong kinh khắp nơi nhà cao cửa rộng, môn môn đều có quý tử, cố tình hắn trưởng thành xuất chúng cái kia. Ra cửa không loạn thông đồng nhà khác cô nương, dụng công đọc sách, kim điện thi đậu, vì chính mình người yêu thương liền hoàng tử đều dám đánh, hiện giờ mới bất quá 20 xuất đầu là có thể làm tam phẩm trọng thần hắn từ một gốc cây gầy kỷ kỷ cây nhỏ nhà trưởng thành cây che trời đại thụ ở trường thanh luyện trung kia cười câu đi rồi nàng tâm chính là khi còn nhỏ ác báo tới hắn chẳng những không yêu nàng còn thu hận nàng hắn đóng lại loan các môn đem nàng bước ở kia quay rất thượng trong bóng đêm một thân bổ kết thanh khí cùng chút ấm áp hoa quế hương cái kia hương phụ đã thấm vào hắn cả người lẫn vào hắn máu bên trong lại khó xé bắt hai thái tử phi gửi gắm nàng chính mình kỳ vọng nàng cảm thấy chính mình không đạt được trong thiên hạ chuyện tốt sao có thể toàn từ các ngươi khương ra sở chiếm trương quân nhẹ giọng nói hoàng hậu họ khương thái tử phi họ khương ngươi nhị thúc vị chủ trung thư một người dưới vạn người phía trên cứ như vậy còn chưa đủ mắt thấy hoàng thượng hắn lọt mắt xanh với ta liền ta đều đến họ khương có phải hay không khương ly châu nhắm mắt lại hít sâu một hơi nói ta biết lúc trước với trúc ngoại Hiền, yếu hại triệu như ngọc người kia đến tột cùng là ai trương quân một tiếng cười lạnh thì tính sao này chứng minh hắn cũng đã sớm biết khương ly châu nói Cho nên cùng ta không quan hệ, tất cả đều là Chu Yến muốn gả cho Trương Thành, mới dùng ra tới yêu thiêu thân mà thôi. Ta tuy, tuy ngưỡng mộ ngươi, nhưng chỉ là tưởng đứng xa xa nhìn ngươi, một chút phi phân chi tưởng cũng không từng có quá. Nhị ca ca, ngươi đến tin ta lần này. Trương quân buông lỏng tay, vẫn còn đem khương ly châu bức ở góc bên trong. Hắn nói, ta mẫu thân đều không phải là ác cực, tâm tư cũng rất đơn giản, nhưng ngươi tâm cơ sâu, ta từ nhỏ liền lĩnh giáo qua. Ta tưởng nếu có người cưới ngươi, gia trạch không yên, dân cư sự phi, từ đây người một nhà liền muốn sụp đổ, nếu ngươi quả thực muốn trợ thái tử phi rút một tay, không bằng nàng xem ai không vừa mắt liền gả đến nhà ai đi, hoa hắn cái cửa nát nhà tan, chẳng phải càng tốt. Nay trầm mặc ít lời trẻ trung người, một phen lời nói nghe không ra ác độc, lại mắng khương ly châu như truy không đáy động băng bên trong, hôn trên người hạ rét lạnh cái lạnh thấu tim. Trương thành mộ luyến triệu như ngọc sự tình bị tố giác ra tới, hắn tựa hồ cũng thờ ơ hiện tại nàng liền như cẩm đều phủng ra tới hắn cũng là liền mày đều không chọn một chút đến tột cùng muốn nàng như thế nào làm hắn mới bằng lòng liếc nhìn nàng một cái Đồng nhiên hắn rôi đôi tay lại đây toàn bộ nhi đem nàng ôm eo bế lên khương ly châu một tiếng kinh hô cho rằng chính mình mộ luyến rốt cuộc có thể được nếm mong muốn trương quân tuy khẩu vẫn là ác ngôn lại rốt cuộc nguyện ý muốn chính mình Rồi tay liền đi phản cổ hắn khóc dòng nói kêu lên nhị ca ca ngươi sủng kia triệu như ngọc ta lại không ngôn Đó là bên ngoài có ngươi coi trọng cô nương, ta cũng thoải mái hảo phong thế ngươi nạp tiến bảo, lòng ta ái ngươi người này, chỉ cần chúc ngoại hiên kia chính phòng vị trí, chỉ cần ngươi 10 ngày nửa tháng coi trọng một hồi, đó là cũng đủ. Nàng kêu trương quân ôm ra nguồn cát, ôm ra sân, một đường ngẫu nhiên thấy nha đầu các bà tử trải qua, cũng không dám hẹ răng, mắt thấy hắn đi chính là hướng chúc ngoại hiên con đường kia, đến tột cùng không biết hắn người này trong lòng lòng mang suy nghĩ như thế nào, lại sợ hắn là muốn ôm chính mình đi cấp triệu như ngọc lục Nhã này tính quật não thẳng trẻ chung người làm việc không có chương trình bất luận kẻ nào đều nghiền ngẫm không ra hắn tâm ý tới qua chút ngoại hiên Khương ly châu rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng rồi nàng kêu lên nhị ca ca cầu xin ngươi ngươi phóng ta xuống dưới cầu xin ngươi nàng liền áo lông cửu cũng không khoác lúc này trên người bất quá một kiện hơi mỏng xanh lá mạ sát xa la yề dựa vào hắn ngực thượng địa phương tạm được hai chân mắt thấy liền phải đông cứng mắt thấy đến phủ cửa đông thượng Khương ly châu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không tốt cả người đã kêu trường quân cấp ném đi ra ngoài ném còn không tính hắn đứng ở bên trong cánh cửa hai bên đèn cung đình chiếu dọi bạch trung phiếm thanh khuôn mặt tuấn tú phong mi mắt đẹp vẻ mặt khinh thường cùng cùng lửa giận nói cho nhà ngươi thái tử phi ta trương quân cuộc đời này chỉ biết có một cái thế tử đó chính là triệu như ngọc đó là các ngươi khương phủ trung có khuê tú tự tiến cử làm thiếp ta cũng không chịu muốn. hắn xoay người phân phó chạy chậm mà đến người gác cổng đóng cửa lại tuyệt không chuẩn lại phóng nàng tiến vào Khương Ly Châu bị thật mạnh quăng ngã ở một tầng miếng băng mỏng phía trên, hôn thân thấu tâm thấu sướng lánh, móng tay nắm chặt tiến thị trùng, chọc sinh đau. Bất quá là cái nam nhân thôi, ỉ vào chính mình được hoàng đế coi trọng, như thế đem thái tử phi không bỏ ở trong mắt, minh chính là đánh thái tử mặt, còn vọng tưởng làm thái tử người, quả thực xuẩn tới rồi ra. Hồi chúc ngoại hiên trên đường, trương quân sợ như ngọc muốn an bị, cho nên chạy bay nhanh. Vào chúc ngoại hiên, lao thái quân hạ thị trong viện mấy cái lao nhân đều đi rồi thu ninh đang ở một lần nữa thu chỉnh thư phòng trương quân bước nhanh vào phòng ngủ lại từ chắc thất xuyên ra tới lại vọt vào thư phòng hỏi thu ninh thiếu nãi mãi thu ninh lắc đầu vẫn chưa trở về quá trương quân xoay người lại hướng trường thanh uyển đi tiến hội còn chưa kết thúc chỉ sợ nàng còn ở nơi đó mới đầu một đường chạy đến trường thanh uyển xa xa xem đến mỗi đèn hỏa ảm trương quân xoay người nhảy liền thượng tường vượt nóc băng tường một đường xông thẳng đến chợ phía tây nội hẻm kia tiểu viện chỗ xa xa xem đến tây sương tiếp theo chỗ hơi ảm ngọn đèn liền dầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra như ngọc cùng an khang hai cái ngồi đối diện chậu than thượng nấu hoa điêu một phòng mùi rượu trương quân vào cửa thời điểm như ngọc đang ở vùi đầu xem phong thư đúng lúc An khang ngồi ở nàng đối diện ánh mắt đầu tiên nhìn đến trương quân liền kêu trương quân sử ánh mắt cấp đuổi ra đi đại an khang đứng dậy lưu trương quân liền ngồi xuống hắn mới vừa rồi ngồi quá ấm áp đệm hương bổ thượng như ngọc đọc xong tin lần đầu sửng sốt một lát mới phát hiện an khang biến thành trương quân nàng nhìn chằm chằm trương quân xem đến hồi lâu cường căng cười đem giấy viết thư đưa cho trương quân nói là nhị ni viết tới nàng cũng là năng lực ra kinh thành đến diệp mê ly gần một tháng hành trình chung đều không có kêu ra luật di xem qua nàng tướng mạo thẳng đến động phòng đêm mới giải khăn che mặt trương quân nhận lấy hỏi sau đó như ngọc cười nói nàng ngốc người có ngốc phúc ra luật di đãi nàng cũng không tệ lắm cho cái bắc viện chắc phi danh hảo nhà ta nhị ni Một cái ở nông thôn nha đầu, từ công chúa đến Hoàng Phi, này một đường lên xuống phập phồng cũng coi như là đoạn truyền kỳ. Trương quân tiếp nhận giấy viết thư từ đầu quét đến đuôi, như mày nói, từ nhị ni gửi thư xem, Tây Liêu vẫn luôn chưa thừa nhận nàng công chúa thân phận, mà ra luật di cái này thái tử ở này phụ trước mặt tựa hồ cũng không có gì địa vị, nếu không nói, nàng đã là nguyên hoàng thất công chúa, lại gả dư hiện tại thái tử, sao có thể chỉ phong cái bắc viện trắc phi phong hào Như Ngọc Cười nói, quả nó gia luật di tâm ý tràn đầy muốn cưới công chúa, khẳng định đem Nhị Ni tưởng tượng thành cái hoa dung nguyệt mạo, muốn ta nói, hắn ở động phòng lúc sau còn có thể trang bịa hai ni cái chắc phi, có thể thấy được này trạch tâm nhân hậu. Còn nữa, Tây Liêu đã mang theo quốc tỷ cùng pháp điển đi Tây Châu Hoa Lạn, trao đổi cùng nhau kết minh xuất binh thảo kim việc, quốc gia đại sự thành đã nhưng, ta coi Nhị Ni gửi thư khẩu khí rất là vui sướng, này đó việc nhỏ, chúng ta liền không cần tế cứu. Trương Quân lại là lắc đầu, dựa vào pháp điển cùng đồng tỷ tây liêu trinh hoa lạc trinh tây hạ đều là tình lý bên trong nhưng gia luật di bất quá một cái thái tử thái tử ở quốc trung là cái cái dạng gì địa vị nhìn xem chúng ta đại lịch triệu tuyên liền có biết đã nhị ni liền cái chính phi cũng không bị sách phong có thể thấy được tây liêu quốc chủ gia luật nham đối kết minh một chuyện cũng không để bụng lấy ta phỏng đoán phạt kim việc chỉ sợ ngắn hạn nội rất khó thành công cách chậu than nàng rót chản rượu cấp trương quân nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu cũng không nói lời nào Tự nhiên là đang đợi chính hắn chủ động giao đãi hồi tính tâm trai lúc sau đều làm chút cái gì. Trương Quân tiếp nhận kia chản rượu uống một hơi cạn sạch, nhấp môi nói, "Ta đem khương ly châu cấp ném." "Ném?" Như Ngọc cười khúc khích, "Nàng là cá nhân, lại không phải cái vật nhi, ngươi như thế nào có thể nói ném liền ném?" Trương Quân đem mới vừa rồi hai người từ tinh tâm trai đến cửa đông ngoại quá trình tinh tế hình dung một lần, Như Ngọc dần dần không chịu cười, liền tính nàng quả thực khi còn nhỏ hại quá ngươi, này vài lần nhập phủ cũng thực sự không có hảo tâm nhưng ngươi làm cũng quá mức chút đem cái tới phủ làm khách đại cô nương ném văng ra ngươi kêu nàng sau này như thế nào sống như ngọc ngươi cho rằng khương ly châu lặp đi lặp lại nhiều lần muốn gả ta thật là bởi vì ta liền sinh như vậy hảo kêu nàng muốn gả ta trương quân hỏi ngược lại chỉ cần nói lên khương ly châu hắn bản năng còn muốn mặt đỏ nhưng ngọc nói kia còn có thể là vì sao nàng thầm nghĩ ta không cũng bị ngươi mê tam hồn năm đạo thật thật là hoan gia không phải sinh tuấn chút tính tình quái đản Ở trên giường tham vô độ, lại lúc nào cũng giống cái hài tử giống nhau, chỉ sợ Khương Ly Châu cũng là kêu như vậy hắn cấp mê hoặc.